701, Đế Ngân Bi Quá kiêu nga hò, lẽ nào hắn cho rằng, một người một nghiên hy liền có thể dẹp thiên ta chân linh đại lục thiên tài. Không ít thiên tài mặt lộ vẻ không cam lòng. Yên tâm, hắn Tây Hải Kiếm Tông tuy rằng mạnh, nhưng ta chân linh đại lục đứng đầu thiên tài cu QNZ không ít. Tông sư bảng xếp hạng nằm vị trí đầu, người nào không phải một mình chống đỡ một phương. Đúng, Yến Phượng Phượng xếp hạng đệ ngũ, tốc độ thiên hạ vô song, bạch vô tuyết là lâu năm thanh niên bá chủ, vững như núi cao Đạm thai minh nguyệt thân pháp kỳ tuyệt, đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc linh động mà độc cô tuyệt bao pháp, phách tuyệt thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ngoại trừ 4 người này, chúng ta đại lục còn có kiếm tông Diệp Trần, hơn một năm quá khứ, cũng không biết Diệp Trần đạt đến trình độ nào. Khẳng định so với trước đây càng mạnh hơn, còn cường tới trình độ nào, khó nói. Chờ đi, 18 tháng 9 vừa đến, liền có thể gặp rõ ràng. Mọi người nghị luận sôi nổi, quân tình kích phấn. Diệp Trần, lấy trực giác của ta Cái này Tây Hải kiếm tông, chỉ sơ thật sự ghê gớm, đến thời điểm ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất Hải vô nhai nhắc nhở Diệp Trần. Diệp Trần nói, yên tâm, ta không khinh thị bất luận người nào, cũng sẽ không đánh giá cao bất luận người nào, lúc chiến đấu, sẽ biết thực lực cao thấp. Ha ha, nhắc nhở của ta ngược lại là dư thừa, ngươi so với ta bình tĩnh nhiều. Hải vô nhai cười cười. Bạch Vân Tiểu Lâu chỉ là tụ hội đệ một địa điểm, sau khi uống rượu xong, một nhóm hơn 20 người rời khỏi Liên Hoa Thành Đi Tây Phương Bắc bay vút qua. Lần này tụ hội không phải là uống chút rượu là được, uống rượu có thể uống thời gian bao lâu? Bình thường loại này loại cỡ lớn tụ hội hoặc là không cử hành, một lần hành chính là nửa tháng một tháng đại gia ở chung một chỗ liên lạc một chút cảm tình, nói chuyện gần nhất tình huống, tình thời gian dài, cảm tình lãnh đạo, đến cuối cùng biến thành bằng hữu bình thường, thậm chí người dương nhân. Phải biết con đường võ đạo biết bao dài giang dặc, không có giúp đỡ lẫn nhau bằng hữu cũng quá bi ai, võ đạo cũng không phải là mất đi cảm tình mà là đem cảm tình nội liễm, đáng giá giao bằng hữu là bằng hữu chân chính, không đáng giá đến giao bằng hưu thì lại quên lãng. Thiên vũ vực danh thắng di tích cổ rất nhiều, dọc theo đường đi, Diệp Trần Cu nở nhìn thấy không ít người trẻ tuổi thành đàn kết bạn du ngoạn, hứng thú tới, tìm một khối đất trống vừa uống rượu, một bên nói chuyện thiếm, sau đó tỉ thí với nhau mấy lần, không lấy thắng bại vì làm mục tiêu, chỉ là nghiệm chứng một thoáng võ học cùng kinh nghiệm. Nơi này là vẫn tinh Sơn Mạch là 10.000 năm trước Một mảnh sao băng quần nện ở nơi này hình thành, bởi điệu bên trong sinh cơ toàn bộ bị sóng trùng kích chấn tan dưới nền đất sông ngầm cũng bị lấp bằng, dẫn đến nơi này không có một ngọn cỏ, yêu thú không tồn bất quá sâu trong lòng đất, ngược lại là thường xuyên phát hiện một loại cứng rắn sao băng kết tinh, loại này kết tinh là rèn đúc bảo khí tốt nhất tài liệu. Yến Phượng Phượng ngón tay một mảnh hoang vu sân mạch, giải thích nói, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành nhìn sang, Mộ Dung Khuynh Thành ngã, cũng không cái gì Diệp Trần thì lại âm thầm đờ, âm đờ thiệt. Này vẫn tinh sơn mạch vẫn khenh nhiều không kể xiết, nhỏ nhất một cái đều có mấy chục giảm đường kính, to lớn nhất một cái lại có mờ ơ y ngan nở đà mở đường kính dường như một cái kinh người nổi sắt lớn chôn dưới đất, vẫn khenh dưới đáy khoảng cách mặt đất đến cao mờ ơ trăm giảm độ, tầm thường võ giả rơi vào đi, căn bản leo không ra đây. Diệp Trân cảm thấy giật mình, là bởi vì hắn đến từ một thế giới khác, nơi này nhỏ nhất một viên sao băng đều có thể để địa cầu bị kho y bu y che lấp, sinh vật diệt phần lớn. Công chỉ có so với địa cầu diện tích bề mặt lớn hơn vô số lần chân linh đại lục mới có thể dễ dàng chịu đựng sao băng trùng kích. Đương nhiên, không thể căn cứ vẫn khanh to nho trực tiếp mau suy đoán sao băng lớn bao nhiêu, bởi vì sao băng cao tốc hạ xuống là có lực trùng kích, vẫn khanh có mấy chục giảm to nho, sao băng gần như nắm chắc bên trong to nho, mà cái kia số ngang ở đà mở đường kính vẫn khanh, đoán chừng là một viên trăm đà mở đường tính sao băng tạo thành. Trải qua vẫn tinh sơn mạch, mọi người lại tới đến một mảnh trong hẻm núi lớn. Mảnh này hẻm núi lớn gọi là đế hoàng hẻm núi, toàn ra Y99.000 dặm, rộng nhất nơi đạt đến hơn 1.000 đà m, đem phạm VMA Y100.000 đà m phân cách thành hai khối, là một cái nhìn thấy mà giật mình khe lớn, ở giữa trời cao bay, túi đầu nhìn xuống, rất dễ dàng bị dọa ngô cờ, sản sinh khủng hoảng, dù sao bất kể là ai nhìn thấy lớn như vậy khe nước, cũng hoài nghi có phải hay không liên thông địa ngục, lo lắng cho mình bị hút đi vào vĩnh không thấy ai nhờ mặt trời y. Đế hoàng hẻm núi sở dĩ mệnh danh là đế hoàng, là bởi vì tại đế hoàng hẻm núi nơi sâu xa, có một tòa đế ngân bi, có người nói, chỉ có phong đế vương giả mới có thể tại đế ngân bi trên lưu lại vết tích dấu ấn, đứng đầu vương giả liền một kia vết tích đều không thể chế tạo. Đế ngân bi đã có mấy vạn năm không người nào có thể ở phía trên lưu lại vết tích. Yến Phượng Phượng nói rằng, Diệp Trần Nghi vẫn nói, hư hoàng là phong đế vương giả, hắn cũng không cách nào lưu lại. Hải vô nhai nói, Thời đại thượng cổ tiêu chuẩn cùng hiện tại không giống nhau, lấy hư hoàng thực lực, tại thời đại thượng cổ, chỉ có thể coi là là đứng đầu vương giả, không tính là phong đế vương giả. Là như vậy. Diệp Trần gật đầu một cái. Đi, chúng ta qua xem một chút. Tiến phượng phượng tốc độ tăng lên, hướng về đế hoàng hẻm núi nơi sâu xa lao đi, những người khác theo sát ở phía sau. Khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua, mọi người đi tới đế hoàng hẻm núi trung bộ. Xuống. Không chút do dự nào, tiến phượng phượng thân hình dưng ra. Xông vào trong hạp gốc, Diệp Trần Mộ Dung khuynh thành hải vô nhai ba người cu nở dê không chút do dự nào, những người khác thì lại hai mặt nhìn nhau, suy tính một chốc cái kia công phu, vừa mới cắn răng đuổi theo, phẳng phất hẻm núi nơi sâu xa có cái gì để bọn hắn sợ sệt đổ vật. Đế hoàng trong hạp gốc bộ là chỗ rộng nhất, đến phạm vi hơn một ngàn nở đàm mở, tại này hơn một nga nở đàm mở khu vực, không có một tia khí tức sinh mệnh, cu nở dê không có bất kỳ tạp vật, chỉ có trung ương mặt đất, đứng sừng một tòa bia đá Tòa này bia đá cao 99 giảm, dô nở chi nở giảm 9, mặt trên dấu ấn không ít vết tích, có vết đao, có vết kiếm, có trường ấn, có quyền ấn, có dấu tay, còn có vết ảo, từ trên xuống dưới, lần lượn sắp xếp, đến trung bộ đi xuống, cũng chưa có vết tích. Một mảnh trống không. L gì? Hô L. Bên ngoài trăm đàm mờ, mọi người liền dừng lại máu thân hình, chậm dãi rơi xuống. Không phải là bọn hắn không muốn tới gần, mà là không làm được. Đế Ngân Bi không phải phổ thông đĩa đá, tản mát ra khí tức, để bọn hắn chân nguyên, huyết dịch, thậm chí còn tim đập đều bạo mau động, lúc nào cũng có thể bị cố khí tức này rội rửa trí tử. Yến Phượng Phượng ngưng chọc nói, Đế Ngân Bi bản thân lỷ hệ nở là một cái kỳ vật, Đế Ngân Bi trên lưu lại vết tích người, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa phong đế vương giả, tuy rằng gần nhất mấy chục ngàn năm, không ai có thể tại Đế Ngân Bi trên lưu lại vết tích, nhưng tàn dư hạ xuống khí tức. Như trước không phải người bình thường có thể chịu đựng được cố khí tức này, chúng ta thông thường gọi là đế khí, phong đế vương giả khí tức. Đế khí. Diệp Trần thấp nghiệm một câu. Tiến Phượng Phượng quay đầu hướng huyền tông đệ tử cùng thiên hải môn đệ tử nói, các ngươi lưu lại, không muốn quá mức tới gần. Nói xong, Tiến Phượng Phượng rồi hướng Diệp Trần đám người nói, chúng ta có thể đi về phía trước một ít đường, có thể xem càng rõ ràng hơn một ít, mặt trên vết tích quỷ phủ thần công, dù cho tối nông một đạo, đều đại diện cho thành tiểu kinh người ẩn chứa thiên địa chí lý, tầm thường linh hải cảnh đại năng, tự nhiên không cách nào tiến vào trong vòng trăm dặm, nhưng Yến Vương Phượng, Phượng Hải vô nhai, Diệp Trần cùng với Mộ Dung Khuynh thành đều là cấp độ tông sư nhân vật, tới gần một ít đều không có chuyện gì, hơn nữa ở bên ngoài trong đàm mờ, thực sự xem không quá rõ ràng, những này đế khi đối với nhận biết cùng thị lực đều có hạn chế, che lấp hư thực. Được. Diệp Trần đối với đế ngân bi hết sức cảm thấy hứng thú, hắn ở phía trên cảm nhận được vô số sợi đáng sợ ý chí. Có kiếm ý nào ý? Vân Ý, mỗi một đạo cũng làm cho hắn cảm giác khiếp sợ, cùng mặt trên ý chí so với, Diệp Chân Hủy Diệt kiếm ý đều không đáng giá nhắc tới dường như đong đóm ánh sáng cùng hạo Nguyệt so với. Chi nờ môi đàm mở. Ta mờ môi đàm mở. Đến 3y15 bên trong lúc, Hải Vô Nhai cười khổ một tiếng, hắn không chịu u được cờ nữ a. Yến Vương phượng, phượng ba người tiếp tục tiến lên. 3y10 đàm mở. Sa u môi đàm mở. Mộ Dung Khuynh thành dừng bước lại, Yến Vương phượng, phượng sắc mặt cũng không dễ xem. Có chút tái nhợt. Ngay nơi này đi. Diệp Trần thần tình tự nhiên bên ngoài Sa U mới đã mở đế khí, tương đương với cấp 5 đỉnh cao kiếm ý chúng kích, tuy rằng rất mạnh liệt, nhưng Diệp Trần nắm giữ cấp 5 hủy diệt kiếm ý tương đương với cấp Sa U phổ thông kiếm ý, ngã cũng không chịu ảnh hưởng gì bất quá hắn cũng muốn chiếu cố một thoáng mộ dung khuynh thành cùng Yến Phượng vương. Yến vạn Phượng bội phục nhìn thoáng qua Diệp Trần, mở miệng nói, đế ngân bi tản mát ra đế khí, ẩn chứa không giống ý chí, cẩn trọng những này lớn nhất tính chất công kích kiếm ý cùng đao ý. Ta biết, Diệp Trần vừa nãy gặp một tia ẩn chưa kiếm y đế khí trùng kích, này sợi kiếm ý không biết lưu giữ bao nhiêu năm, như trước mạnh mẽ vô cùng. Dơ lên mi mắt, Diệp Trần mau thấy được phía trên nhất cái thứ nhất vết tích, đây là một cái quyền ấn, quyền ấn vương vước, dường như một khối ngọc tỷ nắp khắc ở mặt trên, quyền ấn vô cùng sâu, bất quá bởi vì niên đại lâu lắm, tràn ngập ra đế khí có chút gầy yếu, nhưng cùng phía dưới vết tích so sánh với nhau, cái này quyền ấn tràn ngập ra đế khí mênh mông nhất, dường như cao cao tại thượng Đế hoàng Nhìn xuống thiên địa, Tiến Phượng Phượng giới thiệu, cái thứ nhất quyền ấn là thời đại thượng cổ vị thứ nhất phong đế vương giả lưu lại, tên này phong đế vương giả gọi là cổ đế, dựa vào sử liệu ghi chép, cái này quyền ấn, hẳn là cổ đế dùng tứ phương đế quyền oanh kích đi ra, mà tứ phương đế quyền là nhất là có tiếng cấp tuột cùng ý nghĩa thâm a o võ học một trong. Dưới ánh mắt di, ba người lại thấy được cái thứ hai vết tích, đây là một cái vết cào. Phổ thông vết cảo đương nhiên sẽ không nhập ba người nhãn, chỉ là cái này vết cào. Để ba người có sởn cả tóc gáy cảm giác, phản phất một cha hò nào y chảo không phải đế ngân bi, mà là một phương đa y đi à, một mảnh sân hà, một cái tinh cầu, bất luận là đồ vật gì tại một cha hò na ý dưới, đều muốn nát tan, hơn nữa cái này vết cào, tràn ngập ra lại có thể là ma đạo ý chí, làm người sinh ra đại sợ hãi. Đây là kế cổ đế sau khi vị thứ hai phong đế vương giả từng cái khí thiên đế, khí thiên đế đi được là ma đạo, cũng là người loại từ trước tới nay, tam đại ma đạo vương giả một trong. Khế Thiên Đế đỉnh cao thời kỳ, rời khỏi vùng thế giới này, đi tới tinh không, sau đó biến mất không còn tâm tích, từ đây lại không người này. Nghe Yến Phượng Phượng nói như thế, hơn nữa tự thân nắm giữ Ma Đạo ý chí, mộ dung khinh thành trước mắt sinh ra ảo giác, phảng phất tại đế ngân bi trên thấy được một vị bóng người, vị này bóng người vô cùng cao to, trên đạt tinh không, hạ giẫm đa địa, bóng tối bao phủ nhân thế gian, bàn tay vung ra, tảng lớn sơn hà phá diệt, tinh cầu nổ tung. Hảo nhân vật lợi hại. Lắc lắc đầu, mộ dung khinh thành tỉnh táo lại. Nàng biết, đây không phải là ảo giác đơn giản như vậy, là bởi vì thông qua Yến Vương Phượng, Phượng tự thuật, trong đầu của chính mình đầu tiên có một cái bước đầu ấn tượng, sau đó khí thiên đế đế khí trùng kích lại đây, kết hợp trong đầu ấn tượng, sinh ra vừa sâu xa vừa khó hiểu cảm ứng. Cái thứ ta mở vết kiếm là một cái dị sổ, bản thân không có phong đế vương giả thực lực, lại có tại đế ngân bi trên lưu lại vết tích thủ đoạn, danh hiệu của hắn làm kiếm vương. Yến Vương Phượng, Phượng nhìn về phía Diệp Trần, Hắn chính là kiếm vương Diệp Trần thì thào lên tiếng Trong thiên hạ, nhân loại từ trước tới nay Chỉ có một cái kiếm vương Đó chính là thượng cổ kiếm vương Chiến vương sở dĩ không dám xưng là kiếm vương Cũng là bởi vì tự nhận là không có đạt đến thượng cổ kiếm vương thành tiểu Không ngờ rằng này kiếm vương so với trong tưởng tượng càng lợi hại hơn Lại lấy một giới vương giả thân mau phân Tại đế ngân bi trên lưu lại một đạo vết kiếm Tuy rằng này đạo kiếm ngân rất cạn Nhưng tản mát ra khí tức một điểm không kém Rất có đi ngược chiều phạt lục xu thế. chương 702, đế chi mộ tứ cực đại đế. Kiếm vương tại áo nghĩa kiếm pháp bên trên tìm hiểu không đủ, nhưng là kiếm đạo của hắn ý chí một điểm không kém cỏi khắc phong đế vương giả, thậm chí hơi có vượt qua, ta muốn, đây là hắn có thế danh chuyển cổ kim, lại có thể tại đế ngân trên tấm bia lưu lại vết kiếm mấu chốt. Về kiếm vương ghi lại tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là có một ít, cho nên Yến Phượng Phượng biết đến không ít. ân Diệp chân gật gật đầu vết kiếm Đại biểu lực công kích không đủ cao, khí tức không kém, tắc thì đại biểu kiếm ý cường. Kiếm ý có thế tăng phúc lực công kích, nhưng là có hạn độ, rất hiển nhiên, kiếm vương ẩn chứa kiếm ý kiếm chiều, lực công kích hay vẫn là so phong đế vương giả hơi yếu một ít, bất quá hắn kiếm ý lại thuộc về hàng đầu. Tiếp tục nhìn xuống, nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình dấu vết khắc ở ba người trong tầm mắt, có chút dấu vết kỳ lạ quý hiếm của quái, như xiên hình dáng dấu vết, hình tam giác dấu vết, lăng dấu vết, một lớn một nhỏ hai cái điểm, giao nhau dấu vết Tâm dương ngư dấu vết, cũng không biết những này phong đế vương giả sử dụng cái gì áo nghĩa võ học. Đệ 398 cái dấu vết là 7 vạn năm trước, nổi danh nhất một cái phong đế vương giả, gọi là tứ cực đại đế. Tứ cực đại đế am hiểu chính là không gian áo nghĩa, dùng chỉ pháp chứ danh. Tại linh hải cảnh cấp độ lúc, tiểu đã sáng tạo ra cấp thấp áo nghĩa võ học phá hư chỉ, uy lực viễn siêu trung giai áo nghĩa võ học, phá hư chỉ cùng sở hưu bốn thức, mỗi nhất thức đều đại biểu một loại không gian áo nghĩa vận dụng thứ tư chỉ uy lực lớn nhất thẳng truy cao dài áo nghĩa võ học. Nói xong, Yến Phượng Phượng cổ quái nhìn Diệp Trần Liếp, nàng từng thấy qua Diệp Trần thi triển qua một môn không gian áo nghĩa chỉ pháp. Đương nhiên, hội không gian áo nghĩa từ xưa đến nay có không ít, bất quá tứ cực đại đế khoảng cách hiện đại tương đối gần, cho nên thi triển phá hư chỉ hình thái đều có một ít miêu tả, mà Diệp Trần thi triển đi ra chỉ pháp, cùng tứ cực đại đế phá hư chỉ đệ tam thức rất giống, cũng tiểu chân nguyên nhan sắc bất đồng Hạ Hầu Tôn Phá Hư Chỉ cũng có thể là tứ cực đại đế Phá Hư Chỉ thức thứ hai, không phải trùng tên đơn giản như vậy. Phá Hư Chỉ Diệp Trần Động Dung Phá Hư Chỉ đệ tam thức là hắn tại Nam Chắc vực thập vạn đại sơn bên trong đích dương đầu sơn phong nội tìm được, đồng thời tìm được còn có một thanh màu trắng cái chìa khóa, trên đó viết đế chi mộ. Bạch Dương Tỏa chẳng lẽ đế chi mộ tiểu là tứ cực đại đế huyệt, mà màu trắng cái chìa khóa là mở ra đế chi mộ mấu chốt. Tứ cực đại đế có đều là sinh tử cảnh vương giả, cũng đều là yêu thú theo thứ tự là Thương Lang vương, Bạch Dương vương, Chim Lửa vương, Thiên Hạt vương, Thương Lang vương đại biểu Thương Lang tọa, Bạch Dương vương là Bạch Dương tọa, Chim Lửa vương cùng Thiên Hạt vương tắc là Chim Lửa tòa cùng Tròm Sao bào cạp, tứ cực đại đế riêng phần mi nhờ truyền thụ bọn hắn nhất thức phá hư chỉ lại để cho bọn hắn cảm ngộ không ra náo nghĩa. Bạch Dương vương Bạch Dương tọa. Diệp Chấn hết thể đều đã minh bạch chính mình sở tu luyện phá hư chỉ đích thật là tứ cực đại đế sáng tạo ra, tạo ra đến mà tứ cực đại đế càng làm phá hư chỉ đệ tam thức truyền thụ cho Bạch Dương Vương, cho nên, cái thanh kia màu trăng, cái chìa khóa mới có Bạch Dương tọa ba chữ. Tiến Phượng Phượng tiếp tục nói, tứ cực đại đế cùng khí thiên đế đồng dạng, đồng dạng tiến nhập tinh không, biến mất 100 năm sau mới trở lại, nhưng là hắn khi trở về, bị thụ không cách nào trị liệu trọng thương tử hồ tại trong tinh không gặp cái gì chuyện đáng sợ. Có cảm giác tánh mạng không nhiều, tứ cực đại đế tại một chỗ trong cấm địa, kiến tạo thuộc về mình mộ địa Cái này mộ địa ẩn chứa vô số trận pháp cùng tứ cực đại đế trước khi chết kích phát ra đến kinh thiên lực lượng, sinh tử cảnh vương giả cưỡng ép xâm nhập, cự tử nhất sinh. Về sau, hắn bốn gã thuộc hạ cũng nhau nhau chết đi, bọn hắn trước người là tứ cực đại đế thuộc hạ, sau khi chết cũng muốn làm bạn hắn, tại tứ cực đại đế mộ địa bốn phía, phân biệt đã thành lập nên bốn tòa mộ địa, mà mở ra cái này, bốn tòa mộ địa cờ ăn ở đặc thù cái chìa khóa, bởi vì cái này bốn tòa mộ địa cùng tứ cực đại đế mộ địa liền cùng một chỗ. Sinh tử cảnh vương giả đồng dạng rất khó xâm nhập. Nhiều năm như vậy, còn có người tìm được qua tứ cực đại đế mộ địa chỗ? Diệp Trần đột nhiên hỏi. Đế chi mộ, không thể nghi ngờ là tứ cực đại đế mộ địa. Tiễn Phượng Phượng lắc đầu, không rõ ràng lắm, tứ cực đại đế mộ địa kiến tạo tại một cái di động trong cấm địa, coi như là sinh tử cảnh vương giả, cũng rất khó tìm đến, mà tìm được không có cái chìa khóa, cũng chưa chắc có thể đánh khai mộ địa về tứ cực đại đế mộ địa chỗ, vẫn là một cái đứng đầu chủ đề. Nhưng chưa nghe nói qua có người tìm được qua, đi vào, đoán chừng tiến vào, cũng sẽ không biết tuyên dương đi ra. Cũng là, diệp chân gật gật đầu, hắn linh hồn lực thăm dò vào đến chữ vật linh giới ở bên trong, nơi hẻo lánh chỗ trên giá sách, một quả cực lớn màu trăng cái chìa khóa lẳng lặng bày đặt ở nơi nào. Tứ cực đại đế là thập phần nổi tiếng phong đế vương giả, hắn không ra náo nghĩa võ học, liền sinh tử cảnh vương giả đều thập phần ngấp ngẽ, chỉ sợ vừa xuất thế, muốn khiến cho gió tanh mưa máu liền hư hoàng. Thậm chí cả sư phụ ta đều muốn xuất động." Yến Vương Phượng, Phượng nói tiếp, "Đây là nhất định được. Tại linh hải cảnh cấp độ lúc, tìm hiểu áo nghĩa tại tinh không tại nhiều, không có khả năng đồng thời lĩnh ngộ quá nhiều áo nghĩa, có mấy môn cũng rất tốt rồi ý, nhưng đã đến sinh tử cảnh cấp độ, tùy thời đều có thể đi vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, lực lĩnh ngộ bạo tăng vô số lần, lĩnh ngộ áo nghĩa thập phần mau lẹ, kể từ đó, đối với áo nghĩa nhu cầu tiểu lớn hơn rất nhiều, dù sao bất đồng áo nghĩa kết hợp, không có cùng hiệu quả cùng ý lực ngoại trừ chủ tu áo nghĩa, mấy môn áo nghĩa. Như thế nào đủ, mà không gian áo nghĩa là cường đại nhất áo nghĩa một trong, cũng rất nhiều áo nghĩa đều có quan hệ, chỉ cần có thể đạt được một môn không gian áo nghĩa võ học, tất nhiên có thể được đến cự trợ giúp lớn. Đương nhiên, phá hư chỉ cấp bậc có chu tờ thấp, sinh tử cảnh vương giả đoán chừng không phải thập phần nhiệt tâm, có tốt nhất, không có cũng không sao cả. Sinh tử cảnh vương giả chính thức vừa ý hẳn là trung giai không gian áo nghĩa võ học, thậm chí cao giai không gian áo nghĩa võ học Dù sao phá hư chỉ chỉ là cấp thấp áo nghĩa võ học, uy lực tiểu vượt qua trung giai áo nghĩa võ học, cao như vậy giai không gian áo nghĩa võ học, uy lực tối thiểu tương đương với đỉnh giai áo nghĩa võ học. Ta thực lực bây giờ, còn xa xa không đủ à, tứ cực đại đế, không gian áo nghĩa võ học, đã trở thành chuyển kỳ, ta chỉ có thế xa xa nhìn lên. Trung giai áo nghĩa võ học phía trên có cao giai áo nghĩa võ học, có đỉnh giai áo nghĩa võ học, lại hướng lên tiểu là thiên đạo phát tắc, mà linh hải cảnh phía trên, có nửa bước giả Bình thường sinh tử cảnh vương giả, đỉnh tiêm vương giả, phong đế vương giả, từng cái cấp bậc, cũng như cùng một cái khoảng cách cực lớn, không có phá tan hết thể đích ý chí cùng quyết tâm, thì không cách nào vượt qua đấy. Tứ cực đại đế đã đứng thẳng ở cái thế giới này đỉnh phong, mà Diệp Trần, tối đa thuộc về một cái vừa trưởng thành thiếu niên, cả hai tầm đó, chênh lệnh rất lớn, xa không thể chạm. Nhìn lên đế ngân trên tấm bia tứ cực đại đế lưu lại lâu ngón tay, Diệp Trần phản phất thấy được một cái cự nhân. Cự nhân lạnh lùng hai mắt bao quát lấy hắn. Tứ cực đại đế qua đi, chỉ còn lại có 13 vị phong đế vương giả, nhìn ra, theo khoảng cách hiện đại càng ngày càng gần, lưu lại dấu vết phong đế vương giả khoảng cách thời gian càng ngày càng dài, thượng cổ niên đại đến trung cổ niên đại giai đoạn trước, 1000 năm đại khái thì có một vị phong đế vương giả trung cổ niên đại đến cận cổ niên đại giai đoạn trước, đại khái là 1500 năm ra một vị, cận cổ niên đại sau này, mấy ngàn năm mới có một vị cũng không biết là nguyên nhân gì, làm cho Phong đế vương giả càng ngày càng ít, đã đến hiện đại, trực tiếp liền chính thức phong đế vương giả cũng không có, bởi vì chỉ có tại đế ngân trên tấm bia lưu lại dấu vết mới xem như chính thức phong đế vương giả. Cuối cùng một vị phong đế vương giả, là một cái kinh thiên động địa đích thiên tài, tại lúc trước hắn một vạn năm đều không có xuất hiện qua một gã có thể ở đế ngân trên tấm bia lưu lại dấu vết phong đế vương giả thẳng đến hắn xuất hiện hắn danh xưng là Nguyên hoàng, Nguyên hoàng trời sinh pháp thể, chân nguyên vô cùng vô thận. Tiễn vương vượng đang mở nói Nguyên hoàng thời điểm, Cách, cách nơi này thập phần xa xôi trong sân quốc, một hồi đại chiến đang tại phát sinh. Đại chiến song phương không phải người khác, đúng là Thiên Kiếm Tông cùng Tây Hải Kiếm Tông liếu vô kiếm. Thiên Kiếm Tông, xem ra sư phụ ta đánh giá cao thực lực của ngươi, căn bản không cần ta ra tay là hắn có thể đánh bại ngươi. Liêu vô kiếm một bên kích chiến Thiên Kiếm Tông, một bên còn có thừa lực nói chuyện. Ừ, hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Thiên Kiếm Tông thanh âm lộ ra có chút dồn dập Thiên Kiếm thức bạch giao. Nói chuyện đồng thời Thiên Kiếm Tông trường kiếm vẽ một cái, một đạo giống như lửa trắng kiếm khí phá không bắn ra, kiếm khí có dũa bất định, có thế khuất có thế thẳng, phảng phất một đầu linh hoạt bạch giao, tại trong hư không xuyên thẳng qua nhắm, nhanh như thoáng qua, mắt thường không cách nào bắt. Trảm lãng. Đối mặt một kiếm này, Liêu Vô kiếm thân hình mấy cái lập lòe, cả người phản phất hư không chuyển rời, một kiếm chặt đứt bạch giao kiếm khí đầu lâu. Quả nhiên là phong cách của hắn. Thiên Kiếm Tông lông mày vặn, nói thật, lúc trước hắn chiến thắng Liêu Vô kiếm sư phụ Cũng chỉ là thắng hiểm, đối phương gọn gàng phong cách cho hắn ấn tượng rất sâu, liếu vô kiếm phong cách cùng hắn sư phụ rất giống. Đương nhiên, cũng không phải nói liếu vô kiếm đi được là hắn sư phụ lộ tuyến, chỉ có thể nói, tây hải bên kia, phong cách đều cơ bản giống nhau, sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, lý niệm tự nhiên bất đồng. Thiên kiếm thức, chẳng không. Một kiếm không có kết quả, thiên kiếm tông lại là một kiếm công đi ra ngoài, một kiếm này, cùng Liễu vô kiếm chẳng sóng thập phần tương tự, gọn gàng, lực quan thiên quân ha ha. Cái này là ngươi căn cứ sư phụ ta tự sáng tạo ra chiêu thức sao? Đáng tiếc, sư phụ ta cũng không phải đối thủ của ta, ngươi như thế nào lại là đối thủ của ta? Liêu Vô kiếm bay lên trời, trường kiếm hung mánh đầm, từng đoàn từng đoàn khí hoàn vây quanh trường kiếm, lập tức xuyên thấu Thiên kiếm tông kiếm khí. Thật nhanh. Thiên kiếm tông chấn động, hắn thiên kiếm thức trạng không là siêu tốc kiếm, không có gì rất nhỏ biến hóa, có rất nhiều chưa từng có từ trước đến nay, lấy ý chí bắn ra kinh người tiềm lực, có thế Liêu Vô kiếm kiếm nhanh chóng Rõ ràng so với hắn còn nhanh, phẳng phất loại này kiếm nhanh chóng, với hắn mà nói bình thường. Thiên kiếm thức, kiếm trận. Rốt cục, thiên kiếm tông lấy ra mạnh nhất sát chiều, thể nội thoát ra đi 18 trôi chân nguyên trường kiếm, trường kiếm trong tay ru lên, 18 trôi chân nguyên trường kiếm, vây quanh trường kiếm trong tay xoay tròn không nớt, nhanh chóng tạo thành một cái kiếm trận, kiếm trận vừa thành hình, khí tức lập tức kéo lên một mảng lớn, kinh người kiếm khí động xuyên vân tiêu, đem sơn gốc đều cho bằng cỏ cây cũng bị dọa Đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như từng thành tiểu kiếm. Đi. Trường kiếm trong tay vẽ một cái, thiên kiếm tông quát lên một tiếng lớn. Lập tức. Kiếm trận bay vút hướng liêu vô kiếm. Kiếm trận, có ý tứ. Bất quá, cái này xa xa chưa đủ. Thiên kiếm tông, thiếp ta tự nghĩ ra một kiếm, di hải kiếm khí. Liêu vô kiếm hai tay cầm kiếm, trường kiếm do dưới lên trên, mãnh lực vẽ một cái, nết lên, tựa hồ di động một phiến hải dương, một cổ bàng bạc đa ý cỡ bộc phát Ngưng tụ thành mang tất cả thiên địa sâu màu trắng kiếm khí, nên hướng trùng kích tới kiếm trận. Đùng đùng. Kiếm trận như thế nào chống đỡ được cái này cổ bên ngông quần quện kiếm khí, trong nháy mắt đã bị nát bấy, ngược lại cuốn mà quay về. Nguy hiểm. Thiên kiếm tông hoảng sợ biến sắc, trường kiếm quanh ngang, phong ngăn cản trước người. Sau một khắc, sâu màu trắng kiếm khí mang tất cả đi qua. Phô cờ. Phun ra một ngụm lớn máu tươi, Thiên kiếm tông bay rất ra ngoài, giống như lợi mũi tên phá không, nhanh chóng như quang. Chương 703: Thiên Lý Nhất Tuyến. Nhìn xem trận chiến này, người không nhiều lắm, nhưng đều là tiếng tâm lừng lẫy vòng tay lâu vật, như địa Kiếm Tông Từ Nguyên, cùng Thiên Kiếm Tông giáo hảo Nguyên Kiếm Tông, Thiên Kiếm Tông đại đệ tử Phong Lôi Kiếm Tông, những người này mặc dù kịp không hơn Thiên Kiếm Tông nổi danh, nhưng ở Kiếm Đạo Tông sư trong cũng là xếp hạng trước 10, trước 20 chính là nhân vật. Sư phụ bị đánh cho bị thương. Phong Lôi Kiếm Tông số tuổi vượt qua thất tuần, nhìn qua hay là một trắng niên, hắn há to mồm, một mặt không thể tin. Ban đầu Diệp Trần đánh bại sư phụ Thiên Kiếm Tông, hắn là biết đến, nhưng theo sư phụ nói, đối phương là bằng vào ngự kiếm thuật thắng hắn một chù mà thôi, không có ngự kiếm thuật, hai người tương đối, mà Tây Hải Kiếm Tông, tựa hồ dễ dàng tiểu đánh bại sư phụ, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn. Hơn 10 giam ngoài, Thiên Kiếm Tông ngừng nuôi thế, khỏe miệng đổ máu, quanh coi như xà. Tốt một chiêu di hải kiếm khí, đây là ta gặp qua nhất bảng bạc hùng hồn kiếm chiêu, ngươi thật sự cho giỏi hơn thầy mà thắng tại Lam vừa xa sư phụ ngươ thiên kiếm tông nét mặt ngưng trọng như nước kiếm đạo tông sư trong quyết đấu hắn chưa bao giờ bị như vậy áp chế quá coi như là Diệp Trần cũng chỉ là bằng vào ngự kiếm thuật hơi thắng hắn một chủ thật muốn quyết một tử chiến hắn cho dù bị đánh chết Diệp Trần cũng sẽ không quá tốt bị ân còn nữa một chiến lực Liêu vô kiếm hơi kinh ngạc hắn này một kiếm ẩn chứa phong thủy hai loại áo nghĩa thủy áo nghĩa đã tiểu thành phong chi áo nghĩa đã đến gần tiểu thành kết hợp lại vừa xa chung gia áo nghĩa võ học Tuần nữa lực đạo vận dụng thập phần xảo diệu, nâng cấp áo nghĩa võ học đều không thể ngăn cản. Rất không đúng dịp, nay một nhiều năm chung, ta vừa nghiên cứu ra mới thiên kiếm thức, hiện tại mượn ngươi tới thử chiêu sao? Thiên kiếm tông thản nhiên nói. Ha ha. Nghe vậy, Liêu Vô Kiếm cười lớn lên, "Lấy ta thử chiêu, chỉ sợ chiêu kiếm của ngươi vào không được mắt của ta, bất quá ta cho ngươi một một cơ hội, toàn lực ra tay đi." Tài cao mật lớn, Liêu Vô Kiếm lẳng lặng đang đợi Thiên kiếm tông mạnh nhất xuất chiêu. Thiên Kiếm Tông cũng không tức giận, cánh tay vượt qua giờ, trường kiếm dựng thẳng ở trước ngực, phản phất tiến hành thành tín nhất kiếm đại lệ nét mặt túc mục. Hội tâm nhất kiếm. Trường kiếm ở giữa hoa suất, Thiên Kiếm Tông phát động mới nhất nghiên cứu ra tới thiên kiếm thức. Không ai có thể hình dung này một kiếm thật là nhanh, này một kiếm tựa như tay để thời gian cũng dừng lại xuống tới suy nghĩ dừng lại, đứng mũi chịu xào Liêu Vô kiếm hầu hết có thể đủ cảm nhận được này một kiếm đáng sợ, nếu như nói Thiên Kiếm Tông phía trước một chiêu chẳng qua là để hắn cảm thấy hứng thú lời nói. Hội tâm nhất kiếm đã cho hắn mang đến một những nguy hiếp. Cực sát thiên lý nhất tuyến. Thiên kiếm tông có hội tâm nhất kiếm, liều vô kiếm cũng có lá bài tẩy của mình, lúc trước hắn căn bản không coi chăm chú, chỉ thấy tay hắn cầm trường kiếm sắp bén, lăng không rơi nhất thời một đạo bạch sắc ánh sáng tràn ngập đi ra ngoài một mắt nhìn đi, giống như hải thiên trô va chạm một tuyến, lớn, sâu xa, xa không thể thành. Thi thầm. Thiên kiếm tông hội tâm nhất kiếm cực kỳ lợi hại, kiếm khí ngưng làm một con thằng tắp. Mà Liêu Vô Kiếm thiên lý nhất tuyến đại đồng tiểu dị, đồng dạng là ngưng tụ thành một con thẳng tắp bất quá hai tướng va chạm lúc, hỏng mất cũng là Thiên Kiếm Tông hội tâm nhất kiếm, bởi vì Liêu Vô Kiếm này một kiếm tác dụng chậm thật sự quá chân căn bản không có cớ, hội tâm nhất kiếm cường thịnh trở lại, thì như thế nào có thể ngăn ở? Thật cao sâu thủy áo nghĩa. Con người lui thành một điểm, Thiên Kiếm Tông như thế nào nhìn không ra, Liêu Vô Kiếm đồng dạng ẩn chứa phong thủy hai loại áo nghĩa, nhưng cùng Di Hải kiếm khí bất đồng, chiêu này thiên lý nhất tuyến Bàng Thủy Áo nghĩa thành chủ đạo, đem Thủy Áo nghĩa phát huy vô cùng nhuyễn, đối mặt chiêu này, giống như thân ở biển rộng, mặc dù có thể thấy hải thiên chỗ va chạm, nhưng vô luận tốc độ thật là nhanh a, đều không thể tới. Giác Nưu, thiên lý nhất tuyến đánh tan hội tâm nhất kiếm, bằng Thiên kiếm tông né tránh không kịp tốc độ chạm kích ở trên lồng ngực của hắn, hạ một khắc, khổng lồ kim khí nổ đùng tiếng vang lên, thiên kiếm tông tóc tán loạn, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, cùng lần trước bất động, lần này thương thế của hắn được thập phần nặng. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệnh vị trí, máu nghịch lưu. Có thể bước ra của ta thiên lý nhất tuyến, ngươi đã cũng đủ tự hào. Đáng tiếc, ngươi tiềm lực đã hết, sau này, giữa chúng ta trên lệnh chỉ biết càng lúc càng lớn, không cách nào đền bù. Trường kiếm trở vào bao, Liễu vô kiếm đối với hùng tráng thanh niên cùng y đi phục rực rỡ cô gái nói, chúng ta đi. Ba bà bá. Ba người phản phất di động quang, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Sư phụ, ngươi không sao chớ ức. Phong Lôi kiếm tông vội vàng chạy tới đỡ lấy Thiên kiếm tông. Thiên kiếm tông sắc mặt trắng trắng, lung lay tay thở nói, không chết được. Địa kiếm tông tử Nguyên hít sâu một khẩu khí, do hỏi, Thiên kiếm tông tiền bối, theo ý ngươi, này Liêu vô kiếm thực lực là cái gì trình độ? Hán! Đoan chừng có quét ngang chân linh đại lục sở hữu linh hải cảnh tông sư. Thiên kiếm tông trầm mặc tốt một một chút, nhất rồi nói ra. Cái gì? Làm sao có thể? Địa kiếm tông tử Nguyên cùng Nguyên kiếm tông một mặt khiếp sợ không phải là còn nữa Diệp Trần sao. Thứ Nguyên bật thuốc lên mà tập. Thiên kiếm tông cười khổ nói, này một nhiều năm, ta sáng tạo ra, tạo ra hội tâm nhất kiếm, thực lực tiến bộ không nhỏ, mà một nhiều năm trước, Diệp Trần thực lực so với ta cao hơn một hai trù, nếu như này một năm nhiều thời gian trong, hắn như cũng bị vây tốc độ cao tiến bộ trạng thái, nhiều nhất cùng trước mắt liều vô kiếm tương đối, nhưng là, ta có thể cảm giác được, liều vô kiếm chân thực thực lực xa không chỉ như vậy, hắn không có vận dụng toàn bộ đích thủ đoạn Vốn là Thiên Kiếm Tông cũng cho rằng liếu Vô Kiếm thực lực vẻn vẹn dừng lại hơn thế, nhưng là Thiên Lý Nhất tuyến một đi ra, hắn lập tức phát giác, Liêu Vô Kiếm nhất định còn nữa càng mạnh lá bài tẩy, nếu không đối phương căn bản vị có như thế của ngạo, Diệp Trần muốn thắng hắn, thiên nan vạn nan nguyên. Này, Thứ Nguyên cùng Nguyên Kiếm Tông hai mặt nhìn nhau. Ai, hy vọng suy đoán của ta có sai lầm. Thiên Kiếm Tông lần nữa lắc đầu, ở Phong Lôi Kiếm Tông nâng, rời đi nơi đây. Chuyện lần này lại con. Từ Nguyên sắc mặt lo lắng. Hắn là chân linh đại lục Tông Sư, không muốn thấy toàn bộ đại lục linh hải cảnh Tông Sư bị Tây Hải một người trẻ tuổi quát ngang. Có lẽ sẽ chuyển cơ sao? Nguyên Kiếm Tông trầm giọng nói. Bắc Hải chỗ sâu, có một tấm treo trên bầu trời quần đảo nhỏ. Quần đảo nhỏ Trung ương, là một ngồi cũng chỉ hình treo trên bầu trời đảo. Lần này đảo lớn không có bên, phía có núi Cao Bùn địa sâm lâm núi Lửa, Trường Giang Đại Hà, Bình Nguyên Sơn Quốc, treo trên bầu trời đảo bên bờ. Một con con hoặc đại hoặc nhỏ thác nước rơi xuống Chút xuống khi đến phương treo trên bầu trời trên đảo, xuống phương treo trên bầu trời đảo cũng có thác nước thủy rơi xuống, chảy xuôi đến hơn phía dưới treo trên bầu trời trên đảo, thật xa nhìn lại, này một tấm treo trên, bầu trời quần đảo nhỏ tựa như thiên đường thắng địa, tiên giới kỳ quan, thật sự đẹp không sao tả xiết, đồ sộ cùng tinh xảo cùng tồn tại. Cũng truy hình treo trên bầu trời trên đảo, có một ngồi chiếm diện tích mấy ngàn mẫu khổng lồ cung điện, trong cung điện, một tên trung niên nam tử cùng một tên người trẻ tuổi một trước một sau khi đứng ở nơi đó, Ở tiền phương của bọn Hán, là một tấm đại lục mô hình, căn cứ kia hình dáng cùng phía địa lý phân bố, một mắt tiểu nhìn ra, đây là Chân Linh đại lục mô hình. Chân Linh đại lục mô hình phía trên, liên tiếp một chuẩn bị trong suốt dây nhỏ, giăng khắp nơi, hiện đầy cả Chân Linh đại lục mô hình bầu trời, thô sơ giản lược một nhìn, căn bản không cách nào đếm hết, lúc đầu ít cũng trăm vạn hơn ngàn vạn con, lần lượt thay đổi quần quýt ở một lên. Trung niên nam tử ngón tay một hoa, một đạo quang điểm rơi vào Chân Linh đại lục trung ương dây nhỏ thượng. Nơi đó là trung ương chi lãnh thổ Thiên Vũ vực. Thiên nhi, ngươi ném Thiên Vũ vực sao? Ngươi trẻ tuổi cung kính nói, "Sư phụ, tại sao phải ta đi Thiên Vũ vực? Nếu như ta đoán không sai, tương lai một năm bên trong, chịu tải tứ cực đại đế mộ địa cấm địa, có di động đến Thiên Vũ vực khu vực, ngươi người mang phá hư chỉ để nhất thức cùng Thiên Hạt Vương cái chìa khóa, nói rõ cái này mộ địa cùng ngươi hữu duyên, bất quá duyên phận trôi qua rồi biến mất, lôi muốn mình đi tranh thủ." Tứ cực đại đế mộ địa có di động đến Thiên Vũ vực? Người trẻ tuổi hít sâu một khẩu khí, không lưng cung kính nói, là, sư phụ, nhớ kỹ, phá hư chỉ cùng sở hữu tứ thức, mở ra mộ địa cái chìa khóa cũng có bốn thanh, khác ba bản, nên rơi vào những người khác trên tay, có thể đoạt liền đoạn, không thể đoạt, tiêu cùng hắn hợp tác, ta có dự cảm, tứ thức phá hư chỉ cùng 4 thanh cái chìa khóa tập hợp ở một lên, mới có thể tiến vào tứ cực đại đế mộ địa. Sư phụ yên tâm, bằng thực lực của ta, trừ phi là nửa bức vương giả cùng sinh tử cảnh vương giả. Nếu không không có ai là đối thủ của ta Người trẻ tuổi trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh Thực lực của ngươi Vi sư rõ ràng nhất bất quá Nhưng thiên vũ vực là thiền tài thanh địa Có thể cùng ngươi chống lại có lẽ không có Nhưng nhất định là có ngươi giết không chết Ta giết không chết Người trẻ tuổi bất trí khả phụ Tốt lắm, ngươi đi đi Trung niên nam tử phất phất tay Sư phụ, cáo tử Người trẻ tuổi xoay người rời đi đại điện Bay lên trời, một phi ngất trời Hướng chân linh đại lục phương hướng lao đi Không một một chút tiểu vô ảnh vô tung biến mất Đợi người trẻ tuổi rời đi Trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng Tứ cực đại đế mộ địa xuất thế Ta cũng nên đi lại đi lại Không biết chân linh đại lục kia giúp người thực lực đạt tới bực nào trình độ Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng Long vương bế tử quan Cũng nên đi ra sao Tay một vung Chân linh đại lục mô hình ẩn vào trong hư không Trung niên nam tử thân hình một thiểm Hư không tiêu thất ở đại điện trung ương Đế Hoàng Diệp Trần một kiền người đã sớm rời đi, đế ngân bi thượng, tứ cực đại đế lưu lại dấu vết loang thoáng lẽ ra một, giống như ảo giác. Kế tiếp một tháng, Diệp Trần nhóm người du lịch rất nhiều địa phương, có thiên nhiên tạo thành kỳ quan, có thời cổ vương giả đại chiến tạo thành cổ quái địa hình, nhiều không kể xiết. Một tháng đi qua, mọi người riêng của mình tách ra, Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành chưa có trở về Nam Chắc Vực, lúc này đã là tháng 8 phân, khoảng cách tháng 9-18 chỉ có một nhiều tháng, trở về tới nữa lời nói, thời gian không đủ. Định lưu tại Thiên Vũ vực. Mà trong lúc này bên trong, Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm đánh bại Thiên Kiếm Tông tin tức, vô phôi mà đi, chuyển sôi sùng sụp. Theo sau, ngày đó ở Mây Trắng tiểu lâu chuyện đã xảy ra cũng chuyển ra ngoài, hai chuyện một kết hợp lại, lập tức sinh ra hoành động bản hiệu ứng. Rất nhiều người cũng biết, Tây Hải tới một vị kiếm tông, gọi là Liễu Vô Kiếm, lần này trừ thay thế sư phụ đánh bại Thiên Kiếm Tông ở ngoài, còn muốn ở Cửu Long Hồ có một có chân linh đại lục đông đảo thiên tài, thời gian định. Ở tháng 9 18 Tây Hải Kiếm Tông, Đại Lục Kiếm Tông, này vốn là một manh mối. Hơn nữa Liêu Vô Kiếm của Ngôn, để Cửu Long Hồ lúc cách 2 năm sau khi, lần nữa nên đón một lần cường thịnh thời kỳ, đến lúc đó, đi trước Cửu Long Hồ người chỉ sợ sẽ vượt qua di vãng, bởi vì này lần cùng lần trước bất đồng, lần này đại biểu chân linh đại lục tôn nghiêm, nếu như toàn bộ thua ở Liêu Vô Kiếm, bằng thừa nhận, chân linh đại lục không như Tây Hải, bắt đầu rơi xuống. Chương 704: Tùy tùng thực lực. Thời gian trôi qua tư nở dế khoảng cách 18 tháng 9 càng ngày càng gần, mà theo thế giới chuyển rời, Tiểu Long Sơn phủ cẩn thành chấn chạy đến lượng lớn linh hải cảnh đại năng, linh hải cảnh tông sư Khu Nhở thường xuyên nhìn thấy, này tại dị vãng là không thế na họ tưởng tượng được ở. Trong tiểu lâu, trong trà lâu, đầy rẫy các loại tiếng thảo luận. Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm thế tới hung hăng, liền Thiên Kiếm Tông Khu Nhở thua vào tay hắn, ta bây giờ có chút bận tâm, hắn có hay không thật sự quét ngang thiên vũ vực đông đảo thiên tài? Hẳn là không có khả năng lắm đi. Dù nói thế nào, ta chân linh đại lục cũng là người mới mạnh mẽ nhất địa phương, không phải tứ hải có thể so với. Không thể nói như thế, ai nói góc địa phương sẽ không sinh ra vô địch thiên tài. Hơn nữa, Tây Hải tại Tứ Hải bên trong, từ trước đến giờ cường thế, chỉ có Bắc Hải có thể cùng hắn sánh vai. Ai, xem ra cái này lại thế, so với chúng ta trong tưởng tượng con ở kinh khủng hơn, dị vãng Tây Hải cùng Bắc Hải tuy rằng nhân tài cường thịnh, nhưng không có khả năng lắm xuất hiện liều vô kiếm như vậy thiên tài siêu cấp, các ngươi nói. Này 100 năm xuất hiện sinh tử cảnh vương giả, có thể hay không vượt xa dĩ vãng? Rất có thể, dĩ vãng 100 năm khoảng trường sinh ra khoa NG10Ki cao sinh tử cảnh vương giả, nhiều nhất sẽ không vượt quá 20, lần này, chỉ sơ không luôn mãi 10 trở xuống có thế càng nhiều. Thời đại thượng cổ, mỗi 100 năm sinh ra sinh tử cảnh vương giả nhiều nhất, tuy nói không đến nỗi đầy đất đi, nhưng là vô cùng đồ sộ. Thời đại trung cổ, mỗi 100 năm sinh ra sinh tử cảnh vương giả lập tức giảm mạnh gấp đôi, thời đại cận cổ. Giảm mạnh gấp 2, đến hiện đại, giảm mạnh mấy lần không ngừng, nếu như 100 năm có thể sinh ra 30 cái trở lên sinh tử cảnh vương giả, gần như là thời đại cận cổ thời kỳ cuối trình độ. Độc cô gia tộc. Độc cô tuyệt từ tà ma trong động đi ra, thần tình tự nhiên, không có dĩ vãng trật vật như vậy cùng đáng sợ, tự hồ tà ma động đã đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả nào. Đi tới cách đó không xa to lớn một bài bên cạnh, độc cô tuyệt đưa tay gỡ xuống đo nở dê ở mặt trên giấy trắng. Nguyên Lai Độc Cô tuyệt đối với Thường Bế Quan, sợ đối với chuyện bên ngoài kiện không biết, cho nên phân phó nhân, đem Thiên Vũ vực thậm chí Chân Linh Đại Lục một ít chuyện trọng yếu viết trên giấy, kể từ đó, hắn liền tính không rời đi độc cô tuyệt cũng có thể đối thiên hạ đại ác sự rõ như lòng bàn tay. Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm. Độc Cô Tuyệt nhìn thấy liên quan với Liễu Vô Kiếm sự tình, con mắt dần dần nheo lại. Thú vị, lại đánh bại Thiên Kiếm Tông, vẫn cùng Diệp Trần gặp qua một mặt có thể cùng Diệp Trần địa vị ngang nhau, tất nhiên sẽ không được, cũng được. Liền để ta xem một chút, người có bao nhiêu thủ đoạn, có không có tư cách trở thành ta độc cô tuyệt kinh địch. Trang giấy bị vò thành một cục, hóa thành cho bủi tiêu tán. Ta ma động đối với ta đã không có hiệu quả, trừ phi có thể đánh mở ra ấn tiến vào tầng tiếp theo bất quá phong ấn suy yếu cái kia tà ma tất nhiên sẽ nhân cơ hội trùng kích phong ấn, thoát vây mà ra, thù vì làm không khôn ngoan, không nội, chờ ta bước vào linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới lại nói. Cùng diệp Trần như thế, độc cô tuyệt cũng bị kẹt ở linh hải cảnh trung kỳ đỉnh cao Bước vào linh hải cảnh hậu kỳ là tất nhiên, không có một kia hồi hộp nhưng tổng thể cần một ít thời gian. Bước đi bước chân, độc cô tuyệt đi ra tả ma động phạm vi. Bất chi bất giác, đã đến giờ tháng 9 phân hình ảnh ngắt quang ở than ở Z916. Cựu Long Sơn phụ cận, lượng lớn linh hải cảnh đại năng hướng về cửu Long Sơn chạy đi, nối liền không dứt. Tháng 17 nên đến, đều tới, Cựu Long trong núi Ấc Hương, Cựu Long hồ bốn phía, người ta tấp nập, tiếng gầm trùng thiên. Đến thiên tài cu nở rễ nhiều nhất, Bạch Vô Tuyết, Tiến Vụ Vương, Lục Thiếu Du, Ti Đồ Hạo, Bác Minh Huy, Sở Trung Thiên. Ngoại trừ số ít mấy vị, cái khác danh chấn thiên hạ đứng đầu thiên tài đều đi tới nơi đây, muốn xem xem cái gọi là Tây Hải Kiếm Tông đến tụt cùng đạt đến trình độ nào. Lục Thiếu Du bên cạnh, tụ tập không ít người, Bạch Vô Tuyết cu nở rễ ở trong đó. "Lục huynh, nửa năm trước ngươi từng cùng Tây Hải Kiếm Tông từng giao thủ, thực lực của hắn làm sao?" Bạch Vô Tuyết hỏi. Lục Thiếu Du trầm mặc chốc lát, Trầm Giai nói, rất mạnh. Nghe vậy, Bạch Vô Tuyết sắc mặt ngưng lại, Lục Thiếu Du đối với những người khác mà nói, rất không rõ ràng, rất mạnh, mọi người đều biết, nhưng đến tuột cùng cường đến trình độ nào nhưng lại không biết, tương đương với không hề trả lời. Nhưng Bạch Vô Tuyết rất rõ ràng Lục Thiếu Du là người, nếu như Tây Hải Kiếm Tông chỉ là so với hắn lợi hại một điểm, hắn chắc chắn sẽ không nói rất mạnh hai chữ, có thể làm cho hắn nói ra rất mạnh, như vậy cái này Tây Hải Kiếm Tông tuyệt đối là nhân vật cực kỳ nguy hiểm Bất quá ta nửa năm này cu nở không phải là không có tiến bộ. Lục thiếu du trong mắt lóe ra lạnh léo hào quang. Bạch vô tuyết gật đầu một cái, không nói gì. Khá khá, ngự kiếm thuật của ta đã tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới. Tuy rằng chỉ có thể làm được ba kiếm cùng phát, nhưng là so với ngự kiếm thuật tầng thứ hai mạnh hơn gấp đôi. Từ diệp Trần nơi nào trao đổi lại đây linh tê một chiêu kiếm, thì lại làm cho ta tìm hiểu đến nhanh chi áo nghĩa. Kiếm tốc tăng lên rất nhiều, tây hải kiếm tông liếu vô kiếm. Liền để ta xem một chút người mạnh bao nhiêu đi. Ti đồ hạo một mình một người đứng ở trên ngọn núi, lộ ra vẻ nụ cười, hắn tự biết không phải liễu vô kiếm đối thủ, bất quá đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể cùng người cấp bờ cờ nào y tranh đấu một quang thời gian, đã đáng giá tự hào, điều này nói do hắn có đuổi đi lên tiềm lực. Ý niệm sáu chuyển, ti đồ hạo tờ hờ m nói, ý, diệp chân đạt được ngự kiếm thuật của ta, cũng không biết tu luyện đến tầng thứ mấy, phòng trừng tại tầng thứ hai, sẽ không vượt quá tầng thứ hai đỉnh cao. Đến thời điểm không thể nói được muốn cùng hắn so sánh với một thoáng ngự kiếm thuật nhìn ai tăng thêm một bậc Một đêm quá khứ. 18 tháng 9 đến. Ha ha. Trời mới vừa tờ mờ sáng, ba bóng người phá không mà đến, người cầm đầu không phải Tây Hải kiếm tông liếu vô kiếm là ai. Tây Hải kiếm tông Liễu vô kiếm. Liêu vô kiếm tới. Cửu Long Hồ Phụ cận người dồn dập bị kinh động. Mỗi người nhìn phía lướt tới ba bóng người, sau đó ánh mắt tập trung ở người cầm đầu trên người. Liêu vô kiếm vóc người cũng không cường tráng. Có điểm gây, bàn tay của hắn, dài nhỏ như ngọc trúc, có một loại nào đó ma lực, không tính rất tuấn tú mặt trên, một đôi mắt hẹp dài sắc bén, mũi cao thẳng, phóng tầm mắt nhìn, chẳng mấy chốc sẽ bị hấp dẫn. Ánh mắt nhìn quét một vòng, liêu vô kiếm không có phát hiện diệp trần thân ảnh, khoe miệng nhấc lên một vệ đường vòng cung. Hừ, vẫn đại lục kiếm tông đây, chỉ sơ sợ đến không dám tới. Ý dư phục rực rỡ nữ tử cười lạnh một tiếng. Không đội, nơi đây làm cho ta cảm thấy hương thú người có không ít có thể ngoạn trên một đoạn thời gian rất dài." Liêu Vô Kiếm thản nhiên nói, "Là có không ít cao thủ." Hung tráng thanh niên ngây ra ánh mắt dần dần bắt đầu ác liệt, nếu như nói trước đó, hắn là một tảng đá, như vậy hiện tại chính là một khối tinh cương, tản mát ra khí tức, lại không thể so Liếu Vô Kiếm nhược rất nhiều, Liêu Vô Kiếm là hường hoa, hắn liền bắt mắt nhất lá xanh. Người chính là Liếu Vô Kiếm." Đầu tiên đứng ra là bác Minh Huy, thiên tài đều là không chịu thua, mình biết mình không phải đối thủ, cũng muốn khiêu chiến một thoáng. Ngươi không nhắc lên được hứng thú của ta. Liêu vô kiếm nhìn thoáng qua Bắc Minh Huy, lập tức lắt đầu. Có hứng thú hay không, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, trước tiên tiếp ta một thương. Bắc Minh Huy lấy ra sau lưng ngân giao trường thường, một thương tả que tở ra, vô hình thương mang quên đến phần lớn khoảng cách, chính là thiên nhai găng tớc. Nạp lan, ngươi đi gặp một hồi hắn. Liêu vô kiếm đối với y phục rực rỡ nữ tử nói. Hảo! Y phục rực rỡ nữ tử nhảy một cao mà lên. Một cái màu đỏ roi dài bảo khí xuất hiện ở trên tay, lăng không đánh hướng về vô hình thương mang, này nhanh khó mà tin nổi vô hình thương mang nhất thời lâm vào vũng bùn giống như vậy, tốc độ giảm nhiều, sau đó bị roi dài đánh cho nát tan. Thật lợi hại, này bác Minh Huy tại tông sư bảng xếp hạng 20 vị trí đầu, phát ra sát chiêu lại bị liều vô kiếm bên người một nữ tử trận lại. Đừng nóng nổi, bác Minh Huy thiên ngai gang tất còn có thức thứ hai. Đại gia đối với bác Minh Huy sát chiêu hiểu rõ không ít, một năm này nhiều Bác Minh Huy không thể nào không có tiến bộ, nói không chắc từ lâu nghiên cứu ra thức thứ ba. Hai thức. Đúng như dự đoán, Bắc Minh Huy gặp thiên nhai gang tốc nhất thức bị phá đi, sắc mặt hơi chầm xuống, trong nháy mắt phát động thức thứ hai. Sau một khắc, năm đạo ánh sáng màu bạc từ khác nhau góc độ công hướng về y y phục rực rỡ nữ tử, tốc độ so với thức thứ nhất càng nhanh hơn, mà lại bí mật hơn. Thị huyết tam sát. Y y phục rực rỡ nữ tử hầu như cùng Bắc Minh Huy đồng thời ra tay. Thi triển ra ngày đó công hướng về mộ rung khuynh thành thị huyết tăm sát, do bảo khí roi dài thi triển ra thị huyết tăm sát, uy lực còn muốn dâng lên vài thành, chỉ thấy y phục rực rỡ nữ tử roi dài run lên, một cái ba thủ xích mãng lập tức thành hình, ba cái mãng đầu, đụng vào năm đạo ánh sáng màu bạc trên, phốc phốc phốc. Mãng đầu bị xuyên thủng, nhưng ánh sáng màu bạc cu QNZ tiêu tán ra. Nếu như thực lực của ngươi vẹn vẹn như thế, vậy ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Y phục rực rỡ nữ tử tại mộ rung khuynh thành trên tay ăn một cái thiệt tòi, không có nghĩa là na nở dê không bằng mộ dung khuynh thành, dù sao ngày đó là tại tử lâu, na nở dê cu nở dê có chút coi thường, chưa hề đem thực lực phát huy đến 10 phần. huống hồ, mộ rung khuynh thành thực lực vốn là rất mạnh, ít nhất có thể xếp đến phiếu sư bảng 10 vị trí đầu. Chuyện cười, thực lực chân chính của ta, vẫn không có thi chuyển ra. Bác Minh Huy thần tình ngưng trọng, Bính bắt đầu hắn còn có chút coi thường y phục rực rỡ nữ tử. Cho rằng liếu vô kiếm là tại có lệ hắn, bất quá bây giờ hắn không cho là như vậy, y li phục rực rỡ nữ tử thực lực, so với trong tưởng tượng của hắn cường đại rất nhiều, không toàn lực ứng phó, thật có khả năng thua trợ. Thức thứ ba Thiên Nhai Vĩnh Cách Thân hình chia ra làm hai, hai cái Bắc minh huy đồng thời thi triển ra Thiên Nhai Gang Tốc Nhất Thức, mặc dù là nhất thức, nhưng khí tức tuyệt nhiên ngược lại, phản phất một cái tại mình, một cái ở trong tối, hai cố khí tức dung hợp lại cu nở dê nhau, Thiên Nhai Gang Tốc Nhất Thức lập tức sinh ra dị biến. Mạnh mẽ cực kỳ thương mang vô hạn phóng to, trong nháy mắt bảnh trướng hơn mấy trăm ngàn lần, xông thẳng mà ra, nhiều đám mây lập tức tách ra. Này bác Minh Huy vẫn đúng là nghiên cứu ra thiên nhai gang tức ba thức, chiêu này vừa thành, một thành, hắn xếp hạng, hẳn là còn có thể tăng lên trên mấy vị, nói không chắc có thể đi vào 10 vị trí đầu. Mọi người trong lòng thất kinh. Ừm, ý phục rực rỡ nữ tử con ngươi co rụt lại, này một cái thương chiêu, cũng thật là ra tay dự kiến của nàng lại làm cho nàng sinh ra không thể đỡ được cảo giác. Phục long nước giết to lớn ác bách hạ, y phục rực rỡ nữ tử rốt cục thi triển ra ma nhờ nhất lá bài tẩy, màu đỏ thật không rốt vào đến trên roi dài, roi dài dường như một cái to lớn siếng xích cuốn quanh đi ra ngoài, lập tức bao lấy thế tới hung manh thương mang, quạt kẹt quạt kẹt, hỏa tinh bắn tué, roi dài cùng thương mang điên cuồng đấu sức, không ai nhường ai, nhưng cuối cùng, thương mang như trước như bị nốt rào lòng, lập tức chia 5 xẻ mất Y phục rực rỡ nữ tử roi giải vùng một cái tiên mang hóa thành xích mãng đánh đánh tại Bắc Minh Huy hộ thể thật vô thượng phúcc Bắc Minh Huy phun ra một ngủm ma u tươi bay nang ra ngoài y Bắc Minh Huy bại tử mọi người hít vào một ngủm khí lạnh nếu như là Liều vô kiếm đánh bại Bắc Minh Huy ngược lại cũng thôi. Dù sao Liềuu vô kiếm thực lực đặt ở đằng kia nhưng này Y phục rực rỡ nữ tử chỉ là liêu vô kiếm một cái tùy tùng Dĩ nhiên cũng có như vậy thực lực đáng sợ liền Bắc Minh Huy đều không chống đỡ được Điều này có thể làm cho bọn họ không kinh hãi. chương 704, thực lực của Tùy Tùng, canh 2. Thời gian ngày từng ngày đi qua, khoảng cách 9 tháng 18 càng ngày càng gần, mà theo thế giới chuyển rời, kiểu Long Sơn phủ cận thành trấn chạy đến đại lượng linh hải cảnh đại năng, linh hải cảnh Tông Sư cũng thường xuyên nhìn thấy, cái này tại dị vãng thì không cách nào tưởng tượng đấy. Trong tiểu lâu, trong trà lâu, tràn ngập các loại tiếng thảo luận. Tây hải kiếm Tông Liễu vô kiếm khí thế hung hùng liền thiên kiếm Tông cũng thua ở trên tay hắn. Ta hiện tại có chút bận tâm, hắn có thể hay không thật sự quét ngang thiên vũ vực phần đông thiên tài. Có lẽ rất không có khả năng a Dù nói thế nào, ta chân linh đại lục cũng là nhân tài nhất cường thịnh địa phương, không phải tứ hải có thể so sánh đấy. Lời nói không thể nói như vậy, ai nói góc địa phương sẽ không sinh ra đời vô địch đích thiên tài. Hơn nữa, Tây Hải tại tứ hải ở bên trong, từ trước đến nay cường thế, chỉ có Bắc Hải có thể cùng hắn sánh vai. Ai, xem ra cái này lại thế. So với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn cung bố Di vãng Tây Hải cùng Bắc Hải Tuy nhiên nhân tài cường thịnh Nhưng rất không có khả năng xuất hiện liều vô kiếm như vậy Siêu cấp thiên tài Các ngươi nói, cái này 100 năm xuất hiện sinh tử cảnh vương giả Có thể hay không viễn siêu di vãng Rất có thể dĩ vãng 100 năm ước trừng sinh ra đời 10 cái tả hữu sinh tử cảnh vương giả Tối đa sẽ không vượt qua 20 Lần này, chỉ sợ không hề 30 phía dưới có lẽ thêm nữa Thượng cổ thời đại Mỗi 100 năm sinh ra đời sinh tử cảnh vương giả tối đa, tuy nói không đến mức đi đầy đất, nhưng là thập phần đồ sộ, chung cổ thời đại. Mỗi 100 năm sinh ra đời sinh tử cảnh vương giả thoang cái giảm mạnh gấp đôi, cận cổ thời đại, giảm mạnh gấp 2, đã đến hiện đại, giảm mạnh mấy lần không nớt. Nếu như 100 năm có thế sinh ra đời 30 đã ngoài sinh tử cảnh vương giả, không sai biệt lắm là cận cổ thời đại thời kỳ cuối trình độ. Độc cô gia tộc Độc cô tuyệt theo trong tà ma động đi ra, thần xác tự nhiên. Không có gì vãng như vậy trật vật cùng đáng sợ, tựa hồ tà ma động đã đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả. Đi đến cách đó không xa cực lớn một bài bên cạnh, độc cô tuyệt thỏ tay gỡ xuống đinh ở phía trên giấy trắng. Nguyên lai like độc cô tuyệt đối với thường bế quan, sợ đối với chuyện bên ngoài đà kiện không biết, cho nên phân phó người, đem thiên vũ vực thậm chí chân linh đại lục một ít chuyện trọng yếu ghi trên giấy. Kể từ đó, hắn cho dù không ly khai độc cô tuyệt cũng có thể đối với thiên hạ đại ác sự tình rõ như lòng bàn tay Tây hải kiếm tông liễu vô kiếm. Độc cô tuyệt chứng kiến về liễu vô kiếm sự tình, con mắt dần dần nheo lại. Có ý tứ, rõ ràng đánh bại thiên kiếm tông, vẫn cùng Diệp Trần gặp qua một mặt có thể cùng Diệp Trần địa vị ngang nhau. Tất nhiên không yếu, cũng thế, tự cho ta xem xem, người có bao nhiêu thủ đoạn, có không có tư cách trở thành ta độc cô tuyệt sức lực địch Trang giấy bị vò thành một cục, hóa thành cho bủi tiêu tán. Ta ma động đối với ta đã không có có hiệu quả. Trừ phi có thể đánh nhau mở ra ấn tiến vào tiếp theo tầng nhưng phong ấn quá suy yếu cái kia tà ma tất nhiên hội thư A cơ trùng kích phong ấn, thoát khốn mà ra, thủ vi không khôn ngoan, không hội, chờ ta bước vào linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới nói sau. Cung diệp chân đồng dạng, độc cô tuyệt cũng bị kẹt tại linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, bước vào linh hải cảnh hậu kỳ là tất nhiên, không có một tia lo lắng nhưng tổng cờ nở một ít thời gian. Bước đi bước chân, độc cô tuyệt đi ra tà ma động phạm vi. bất bất giác Đã đến giờ tháng 9 định dạng tại 9 tháng 16. Cửu Long Sơn phụ cận, đại lượng linh hải cảnh đại năng hướng Cửu Long Sơn tiến đến, nối liền không dứt. 9 tháng 17, nên đến, đều đã đến, Cửu Long Sơn trung ương, Cửu Long Hồ bốn phía, người ta tấp nợ, tiếng gầm chu nở dê thiên. Ba ba ba bá. Ngày hôm nay, đến đích thiên tài cũng tối đa, Bạch Vô Tuyết, Tiến Phượng Phượng, Lục Thiếu Du, Tư Đồ Hạo, Bác Minh Huy, Sở Trung Thiên. Ngoại trừ số ít mấy vị. Mặt khác danh chấn thiên hạ đỉnh tiêm thiên tài đều đi tới nơi đây, muốn xem xem cái gọi là Tây Hải Kiếm Tông, đến tuột cùng đạt đến trình độ nào. Lục Thiếu Du bên cạnh, tu tập không ít người, Bạch Vô Tuyết cũng ở trong đó. Lục Huynh, nửa năm trước ngươi từng cùng Tây Hải Kiếm Tông đã giao thủ, thực lực của hắn như thế nào? Bạch Vô Tuyết hỏi. Lục Thiếu Du đã chầm mặt một lát, chầm dai nói, rất cường. Nghe vậy, Bạch Vô Tuyết sắc mặt ngưng tụ, Lục Thiếu Du đối với những người khác mà nói, rất không rõ ràng, rất cường. Mọi người đều biết, nhưng đến tuột cùng cường đến trình độ nào nhưng lại không biết, tương đương không có trả lời. Nhưng Bạch Vô Tuyết rất rõ ràng lục thiếu du là người. Nếu như Tây Hải Kiếm Tông chỉ là so với hắn lợi hại một điểm, hắn tuyệt sẽ không nói rất cường hai chữ, có thể làm cho hắn nói ra rất cường. Như vậy cái này Tây Hải Kiếm Tông tuyệt đối là nhân vật cực kỳ nguy. Hiểm. Bất quá ta nửa năm này cũng không phải là không có tiến bộ. Lục thiếu du trong mắt hiện lên lạnh như băng hào quang. Bạch Vô Tuyết gật gật đầu, không nói gì của ta ngữ kiếm thuật đã tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, tuy nhiên chỉ có thể làm được tam kiếm tế phát, nhưng là so ngự kiếm thuật đệ nhị trọng mạnh hơn gấp đôi. Theo Diệp Trần chỗ đó trao đổi tới linh tê nhất kiếm, tắc thì để cho ta tìm hiểu đã đến khoái chi áo nghĩa, kiếm nhanh chóng sâu sắc tăng lên, Tây Hải kiếm tông Liếu Vô Kiếm, tự lại để cho ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu a. Tư đồ hạo một mình một người đứng ở trên ngọn núi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn tự biết không phải Liếu Vô Kiếm đối thủ, bất quá với hắn mà nói chỉ cần có thể cùng cấp bậc này người đấu bên trên một thời gian ngắn, đã làm cho tự hào dô ý, điều này nói do hắn có đuổi theo mau tiềm lực. Ý niệm trong đầu 6 chuyển, tư đồ hạo ám đạo thầm nghĩ, diệp chân đạt được của ta ngự kiếm thuật, cũng không biết tu luyện đến thứ mấy trọng, đoán chừng tại đệ nhị trọng, sẽ không vượt qua đệ nhị trọng đỉnh phong, đến lúc đó không thể nói trước cùng với hắn so sánh thoáng một phát ngự kiếm thuật, nhìn xem ai càng tốt hơn. Một đêm đi qua, 9 tháng 18 đã đến. Ha ha! Trời mới vừa tờ mờ sáng, ba đạo nhân ảnh phá không mà đến, người cầm đầu không phải Tây Hải Kiếm Tông Liếu Vô Kiếm là ai. Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm. Liêu Vô Kiếm đến rồi. cửu Long Hồ Phụ cận người nhao nhao bị kinh động. Mỗi người nhìn về phía lớp đến ba đạo nhân ảnh, sau đó ánh mắt tập trung ở người cầm đầu trên người. Liêu Vô Kiếm dáng người cũng không cường tráng, có chu tờ gầy, bàn tay của hắn, dài nhỏ như ngọc trúc, có nào đó ma lực, không tính rất tuấn tú trên gương mặt, một đôi mắt hẹp dài sắc bén Cái mũi cao thẳng, liếc nhìn lại, rất nhanh cũng sẽ bị hấp dẫn. Ánh mắt nhìn quét một vòng, liêu vô kiếm không có phát hiện diệp trần thân ảnh, khoe miệng nhất lên một vòng đường vòng cung. Hừ, còn là đại lục kiếm tông đâu này. Chỉ sợ sợ tới mức không dám tới rồi Thái y. Thải y khi nữ tử cười lạnh một tiếng. Không đội, nơi đây để cho ta cảm thấy hứng thú người có không ít, có thể chơi bên trên một đoạn thời gian rất dài. Liêu vô kiếm thản nhiên nói, là có không ít cao thủ. Không trạng thanh niên nở đượn ánh mắt dần dần lăng lệ ác liệt, nếu như nói trước khi, hắn là một tảng đá, như vậy hiện tại tiểu là một khối thạch tinh, phát ra khí tức, rõ ràng không thể so với Liêu vô kiếm yếu rất nhiều, Liêu vô kiếm là hoa hồng, hắn là đở cở bắt mắt nhất lá xanh. Người tiểu là Liêu vô kiếm. Đầu tiên đứng ra là Bắc Minh Huy, thiên tài đều là không chịu thua, biết rõ mình không phải là đối thủ, cũng muốn khiêu chiến thoáng một phát. Người để không nổi hứng thú của ta. Liêu vô kiếm nhìn thoáng qua Bắc Minh Huy, Lập tức lắt đầu. Có hứng thu hay không, ngươi rất nhanh tựu sẽ biết, trước tiếp ta một thương. Bác Minh Huy lấy ra sau lưng ngân giao trường thường, một thương nghiêng quét ra đi, vô hình thương mang xem nhẹ đến đại bộ phận khoảng cách, đúng là thiên ngai chỉ xích Nạp lan, ngươi đi gặp lại hắn. Liêu vô kiếm đối với thải y ghi nữ tử no y. Tốt. Thải y ghi nữ tử một nhảy dựng lên, một căn màu đo trường tiên bảo khí xuất hiện trên tay, lăng không rút hướng vô hình thương mang. Cái này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi vô hình thương mang lập tức lâm vào vũ bùn, tốc độ đại giảm, rồi sau đó bị trường tiên kích thành phấn vụn. Thật là lợi hại, cái này Bắc Minh Huy tại tông sư bảng bài danh trước 20, phát ra tới sát chiêu, rõ ràng bị liêu vô kiếm bên người một nữ tử cho chặn. Đừng nóng nổi, Bắc Minh Huy thiên ngai chỉ xích còn có thức thứ hai. Mọi người đối với Bắc Minh Huy sát chiêu hỉ hệ vô do không ít, hướng chi, cái này đã hơn một năm, Bắc Minh Huy không có khả năng không có tiến bộ. Nói không chừng sớm đã nghiên cứu ra đệ tam thức. Hai thức. Quả nhiên, Bắc Minh Huy gặp thiên nha chỉ xích nhất thức bị phá mất, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, lập tức đã phát động ra thức thứ hai. Sau một khắc, nam đạo màu bạc ánh sáng từ khác nhau góc độ công hướng thải y hẻ nữ tử, tốc độ so thức thứ nhất nhanh hơn, mà lại bí mật hơn. Thị huyết tam sát. Thải y hẻ nữ tử cơ hồ cùng Bắc Minh Huy đồng thời ra tay, thi triển ra ngày đó công hướng mộ dung khuynh thành khát máu ba giết. Do bảo khí trường tiên thi triển đi ra khát máu ba giết, uy lực còn muốn lên chướng bài thành, chỉ thấy thải y, y hẻ nữ tử trường tiên run lên, một đầu ba thủ xích mãng lập tức thành hình, ba cái mãng đầu, đục vào năm đạo màu bạc ánh sáng lên, phô cờ phô cờ phô cờ. Mãng đầu bị đục lỗ, nhưng màu bạc ánh sáng cũng tiêu tán ra. Nếu như thực lực của ngươi vẹn vẹn dừng ở này, vậy ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Thải y, y hẻ nữ tử tại mộ rung khuynh thành trên tay ăn hết một cái thiếu, không có nghĩa là nàng không bằng mộ dung khuynh thành. Dù sao ngày đó là ở quán rượu, nàng cũng có chút coi thường, không có đem thực lực phát huy đến 10 thành. Hùng chi, mộ rung khuynh thành thực lực vốn cũng rất cường, tối thiểu có thể xếp đến phiếu vẽ sư bảng top 10. Chê cười, ta thực lực chân chính, còn không có có thi triển đi ra. Bác Minh Huy thần sắc ngưng trọng, bình bắt đầu hắn còn có chút coi thường thải y, y hề nữ tử, cho rằng liếu vô kiếm là ở qua loa hắn, bất quá hiện tại hắn không cho là như vậy rồi, thải y hề thả nữ tử thực lực, so với hắn trong tưởng tượng cường rất nhiều. Không toàn lực ứng phó thực có khả năng thua trợ. Đệ tam thức, Thiên Nhai vĩnh cách. Thân hình một phân thành hai, hai cái Bắc Minh huy đồng thời thi triển ra Thiên Nhai chỉ xích nhất thức, tuy nhiên là nhất thức, nhưng khí tức hoàn toàn trái lại, phảng phất một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, lưỡng cổ hơi thở dung hợp cùng một chỗ, Thiên Nhai chỉ xích nhất thức lập tức sinh ra dị biến, lăng lệ ác liệt vô cùng thương mang vô hạn phong đại, trong nháy mắt bảnh trướng hơn mấy trăm ngàn lần, bay thẳng mà ra, nhiều đám mây thoáng cái tách ra, Cái này Bắc Minh Huy thật đúng là nghiên cứu ra thiên nhai chỉ xích ba thức chiêu này một thành, hán bài danh, có lẽ còn có thế bay lên mấy vị, nói không chừng có thể đi vào top 10. Trong lòng mọi người thất kinh. Ấn. Thải y ghi nữ tử đồng tử co rụt lại, cái này một cái thương chiêu, thật đúng là ra tay dự liệu của nàng, rõ ràng làm cho nàng sinh ra không cách nào ngăn cả nào giác Phục Long liệt sát. Cực lớn áp bách giới, thải y ghi nữ tử rốt cục thi triển ra mạnh nhất át chủ bài. Màu đo thực không quán trú đến trường tiên lên, trường tiên coi như một căn cực lớn siếng xích, cuốn quanh đi ra ngoài, thoáng cái bao lấy thế tới hung manh thương mang, kéo kẹt kéo kẹt, hỏa tinh bắn tung tué, trường tiên cùng thương mang điên cuồng đấu sức, không ai nhường ai, nhưng cuối cùng nhất, thương mang như trước giống như bị nhốt rào lòng, thoáng cái chia 5 xẻ 7. Bại Tận dụng thời cơ, thải y, y hẻ nữ tử trường tiên hất lên, cây roi mang hóa thành xích mãng, rút kích tại bắc minh huy hộ thể thực vô thượng. Phô cờ Bác Minh Huy phun ra một ngụm máu tươi, hoành bay ra ngoài. Bắc Minh Huy phá ra chi tử. Mọi người hít một hơi lãnh khí, nếu như là liếu vô kiếm đánh bại Bắc Minh Huy cũng là mà thôi. Dù sao liếu vô kiếm thực lực còn tại đó, nhưng này thải y đi nữ tử chỉ là liếu vô kiếm một cái tùy tùng. Vợ ơ y ma cũng có như thế thực lực đáng sợ, liền Bắc Minh Huy đều ngăn cản không nổi. Điều này có thể làm cho bọn hắn không kinh hãi. chương 705, bá đao. Quả nhiên là Tây Hải phong cách. Bạch vô Tuyết đã từng đi qua Tây Hải nơi đó võ giả nặng nhất tốc độ có thể áp đặt tiêu tuyệt không dùng thứ hai đao. bác Minh Huy thực lực mặc dù chỉ có thể ở thứ 10 trường bồi hồi nhưng là thương nhanh chóng lúc đầu có thể xếp đến trước năm nhưng là y đi phục rực rỡ cô gái ra chiêu tốc độ một điểm không thua gì hắn thật lợi hại cái kia trường tiên quả thực xuất quỷ nhập thần giống như cánh tay khiến nàng này cũng lợi hại như thế thật không biết Liêu vô kiếm lợi hại tới trình độ nào nhìn bộ dáng Liêu vô kiếm không có ý định trực tiếp xuất thủ Nghị muốn khiêu chiến hắn, trước hết đánh bại nàng này cùng cái kia hơi thở phách liệt thanh niên. Bắc Minh Huy cũng không được, nghĩ đánh bại nàng này, ít nhất muốn xếp hạng tên cao hơn Bắc Minh Huy. Mọi người nghị luận dối rít hơi lo lắng. Ta sở trung thiên tới gặp lại ngươi. Cửu Long Hồ bên cạnh một khối đất bằng phẳng thượng, sở trung thiên bay lên trời, lướt đến y phục rực rỡ cô gái đối diện, một thân đục ra y bá đạo khí thế phun bó bộc phát, nhấc lên từng đợt gió lốc. Sở trung thiên ra tay bất quá hắn xếp hạng so sánh với Bắc Minh Huy thấp à, Bắc Minh Huy 16, hắn là 18, có thể đối phó được rồi nàng ngày sau. Nhìn bộ dáng các ngươi đối với Sở Trung Thiên vẫn không hiểu rõ lắm, thực lực của hắn mặc dù chưa chắc so ra mà vượt Bắc Minh Huy, nhưng người mang cương linh thể, phòng ngự kinh người, quyết nhất tử chiến lời nói, hoàn toàn có thể liều chết Bắc Minh Huy, thậm chí liều chết xếp hạng hơn gần phía trước người. Tông sư bảng bài chính là thực lực, nói cách khác, căn cứ thực lực của ngươi tới tiến hành xếp hạng, chỉ là có chút lúc thực lực không thể nói rằng hết thảy, tỉ như ở có chút dưới tình huống, sinh tồn năng lực mạnh người, là có thể sinh sôi hao tổn chết thực lực cao người, không nghi ngờ chút nào, Sở Trung Thiên phòng ngự ở tông sư trong bảng, tuyệt đối số 1 số 2, đem hắn liệt vào đệ nhất, cũng không thường không thể. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ý dị phục rực rỡ cô gái nhãn lực thập phần sắc bén, nàng căn cứ Sở Trung Thiên khí tức trên thân, lập tức đoán được, thực lực của đối phương sẽ không so sánh với Bắc Minh Huy cao, mà bác Minh Huy cũng bại ở trên tay của nàng. Người này đi lên cũng là không tốt, chỉ biết lãng phí thời gian của nàng Có phải hay không đối thủ của ngươi, không phải là ngươi nói coi là Sở trung thiên thần tình lạnh lùng, khí thế nhanh chóng kéo lên Màu đỏ sầm quang mang ở bên ngoài thân lué ra không chừng Phẳng phất độ một tầng lué sáng bó màng gì Liêu vô kiếm hơi có kinh ngạc, đối với y đi phục rực rỡ cô gái nói Nạp lan, cẩn thận một chút, người này người mang cương linh thể, phòng ngự rất cao Cương linh thể Y phục rực rỡ cô gái thần sắc biến đổi, lạnh lùng nói, thì ra là như vậy, ra tay đi. Cho dù ngươi có cương linh thể, ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Hy vọng bọn ngươi sẽ chả có thể nói ra những lời này. Sở Trung Thiên năm đó bảo khí là một thanh màu đỏ sầm bảo giản. Hôm nay, hắn bảo khí đã sớm đổi thành nửa cực phẩm bảo khí, màu sắc hồng trung mang ngân cơ cờ nhiều vô cùng. Đây là tông môn vì phần thưởng sở Trung Thiên, tốn hao khổng lồ thật nhiều phách mãi trở lại. Bảo giản nơi tay. Sở Trung Thiên cường hãn cương nguyên quán chú đi vào, giản quanh người vây, nhất thời nổi lơ lửng một lạp màu đỏ vi bụi, này vi bụi lué ra mê mội huyễn bản quan mang, phẳng phất một viên viên hồ xoàn áp xúc mà thành, ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Hồng chân thoái vi giản, thân hình trận lué, sở Trung Thiên hóa thành một đạo đỏ sầm ánh sáng, ngay lập tức đi tới y, y phục rực rỡ cô gái trước người mấy chục bước, một giản doanh đi xuống. Thị huyết tam sát, y, y phục rực rỡ cô gái không lùi không tránh, trường tiên lên Một cái ba thủ xích mãng dữ dội vào hướng ra, ở giữa mãng đầu nên hướng công kích, hai bên mãng đầu liền một tả một hưu, giáp công sở trung thiên bản thể, rất có một chiêu chết ngay lập tức sở trung thiên y tứ. Tói! Sở trung thiên căn bản không đi trông non tấn công hướng của mình mãng đầu, một giản nện ở ở giữa mãng trên đầu. Phanh! Mãng đầu bạo liệt, tan giả thành hư vô. Phốc phốc! Theo sau, khắc hai người mãng đầu cũng tấn công ở tại sở trung thiên hộ thể cương nguyên thượng. Chẳng qua là sở trung thiên hộ thể cương nguyên quá cường hãn, chỉ có ao hãm đi xuống một mảng lớn, giống như dấu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng thủy tinh, giam chống đỡ xuống, kể từ khi tu vi tân chức đến linh hải cảnh trung kỳ, sở trung thiên thật lâu không có bị công phá quá hộ thể cương nguyên, tông sư trên bảng, có thể công phá hắn hộ thể cương nguyên, rất ít không có mấy. Cái gì, phòng ngự mạnh như vậy? Y phục rực rỡ cô gái sắc mặt kịch biến, nàng rốt cuộc đánh giá thấp sở trung thiên cương nguyên cường độ, phá sát ph Trung giai áo nghĩa võ học tụ lực thời gian hơi chút hơi dài một chút, sở trung thiên bắt cơ hội khó được, dùng được cấp thấp áo nghĩa võ học phá sát phách long giảng, chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, một cái màu đỏ sẫm ma long khí lưu đánh sâu vào ở y ghi phục rực rỡ cô gái trên người. Hô! Y ghi phục rực rỡ cô gái rút lui mười mấy bước, cũng không có bị thương, cấp thấp áo nghĩa võ học vẫn không cách nào uy hiếp được nàng, nhưng nàng khí huyết cũng bị chấn đắc có chút phù phiếm. Toái vi giảng phá sát phách Long Giản sau khi là cấp thấp áo nghĩa võ học Toái Vi Giản, lúc trước hắn đã dùng qua hồng trần Toái Vi Giản là hắn căn cứ Toái Vi Giản sáng tạo, thuộc về trung giai áo nghĩa võ học, bất qua y phục rực rỡ cô gái là Tây Hải người, ra chiêu tốc độ quá nhanh, muốn đoạt chiếm thượng phong, chỉ có dùng mọi người thi triển tốc độ nhanh cấp thấp áo nghĩa võ học chế trụ đối phương, sau đó từ từ mài chết đối phương. Văn Long Y phục rực rỡ cô gái mạnh mẽ đón đỡ chiêu này, lần nữa rút lui mười mấy bước Sở Trung Thiên từng bước ép sát, toái vi giản cùng phá sát phách long giản thay nhau sử dụng, trung gian không có chút nào dừng lại, cả người thật giống như một đoàn màu đỏ sẫm bạo phong, không ngừng đánh sâu vào đối phương. Đang xem cuộc chiến mọi người trận mắt hốt hoồm, bọn họ không nghĩ tới, đánh bại Bắc Minh Huy y phục rực rỡ cô gái lại bị Sở Trung Thiên chế trụ, quất không ra tay phản kích. Người nầy phòng ngự quả thực mạnh biến thái. Lý Tiêu Vân cùng Tĩnh Nạo huyên cũng tới, Lý Tiêu Vân cười khổ nói: Người có cấp áo nghĩa võ học, ta cũng có." Y sư phục rực rỡ cô gái lần đầu tiên bị làm cho không thể dùng chung giáp áo nghĩa võ học, chỉ có thể dùng cấp thấp áo nghĩa võ học, trong lòng bao nhiêu có chút nẹn quất. Phong Hỏa Tiên. Tất cả lửa đỏ sắc tiên ảnh phun trào đi ra, y sư phục rực rỡ cô gái cuối cùng chặn lại Sở Trung Thiên công kích, từ từ hòa nhau cục diện. Hỏa Sơn Giản. Có thể nhưng vào lúc này, Sở Trung Thiên chợt sau này nhảy ra vài trăm thước, hai tay nắm bảo giản, một giản vung xuống, này một giản, như cả vùng đất rạn núi lửa bộc phát. Sở hữu lực lượng, ở trong nháy mắt di phát ra, lực đạo cùng mánh vô cùng. Trung giai hỏa thổ dung hợp áo nghĩa võ học một một hỏa sơn giản. Ghê thởm. Y dị phục rực rỡ cô gái hai tay chống đỡ tại phía trước, nương tụ ra một mặt màu đỏ tinh lá chắn. Tạp sát. Màu đỏ tinh lá chắn cương thành hình, đã bị núi lửa bàn giản lực bổ ra ra nẻ dấu vết, ba đùng ba hỏa tinh hứa ra, nham tương chất lỏng văng khắp nơi. Không nên quá đắc ý, nhìn hỏa vân công Hệ phục rực rỡ cô gái triệt hồi màu đỏ tinh lá trắng, thân thể nhẹ nếu không có gì trôi đi ra, phảng phất một mảnh hỏa vân, hỏa vân tốc độ di động cực nhanh, ngay lập tức đi tới sở Trung Thiên phía bên phải phương bầu trời, sau một khắc, một đạo tiên ảnh quấn quanh xuống tới, trói ở sở Trung Thiên thân thể. Hxixì. Hộ thể cương nguyên bị siết ra vài con dấu vết, bên bờ da nẻ lan tràn. Phanh. Rốt cục, sở Trung Thiên hộ thể cương nguyên bị siết thoái, tiên ảnh thoáng cái cuốn quanh ở sở Trung Thiên thân thể mặt ngoài. Tiếp tục cuốn chặt, cho ta toái Sở Trung Thiên ra thịt bành trướng, bên ngoài thân quang mang trong nháy mắt lóe ra vô số lần, chỉ nghe băng một tiếng, tiên ảnh từng khúc gãy lìa tiêu tán tại vô hình. Cương linh thể thế nào có như thế mạnh? Y dù phục rực rỡ cô gái cơ hồ tuyệt vọng, nàng từ chưa từng thấy qua cương linh thể, cho rằng cương linh thể cũng chỉ có so sánh với bình thường thuộc tính linh thể mạnh hơn gấp đôi mà thôi. Nhưng sở Trung Thiên xuất hiện, làm cho nàng biết, cương linh thể mạnh, vượt quá tưởng tượng của nàng, trước mắt mới thôi Này chỉ sợ là mạnh nhất thể trước Nạp Lan, ngươi chiến thắng hắn không được, ta đến đây đi. Hùng tráng thanh niên một cái trong nháy mắt thân, đi tới y ý phục rực rỡ cô gái bên cạnh. Cô hình, ý phục rực rỡ cô gái có chút không cam lòng. Liêu vô kiếm nói, Nạp Lan, trở lại. Dạ, liêu vô kiếm nói chuyện, ý phục rực rỡ cô gái phải nghe. Ta gọi là cổ liệt, xưng hào phét đao tông, ba đao, giải quyết người. Hùng tráng thanh niên cổ liệt bằng bình thản chí cực giọng nói nói. Cùng ôn. Sở trung thiên tùng tùng gân cốt, nhìn thẳng cổ liệt. Đệ nhất đao. Cổ liệt đơn giản rút đao, vung đao chẳng kích. Tạp sát. Sở trung thiên căn bản không còn kịp nữa né tránh, hộ thể cương nguyên hệ ra một cái đại liệt phùng, đao mang đánh sâu vào khi hắn bên ngoài thân, di lên nhẹ nhẹ tơ máu. Quá là nhanh, căn bản thấy hắn là thế nào xuất đao. Cửu long hồ phụ cận mọi người thất kinh. Thứ hai đao. Cổ liệt thờ ơ hủ ở hẻ ra thứ hai đao, bao đao màn nặng nghề. Thân thể kích chấn, sở trung thiên hộ thể chân nguyên trong nháy mắt hỏng mất, bó bó nổi giáp ao đi xuống một mảnh, xương cốt làm đau. Đào thứ ba. Lần này, cổ liệt cánh tay phải phồng lên một vòng, chiến đao hủ ở hải ra, trực tiếp lôi ra một cái đầy tháng dấu vết, sở trung thiên vừa lúc ở đầy tháng bên bờ. Làm. Sở trung thiên rốt cục chặn lại cổ liệt chẳng kích, nhưng không đợi hắn tùng hạ một hơi, một cổ bàng bạc lực mạnh theo giản thân truyền lại đến hắn bên trong cơ thể, một ít khẩu màu đỏ sầm máu tươi cũng nhìn không được nữa Phút ra, cả người bay ngược đi ra ngoài. Ba đao, sở trung thiên bại. Người này chẳng lẽ cũng là độc cô tuyệt nhất lưu siêu cấp cao thủ, quá kinh khủng, thị sở trung thiên phòng ngự như không có gì, đao nhanh chóng nhanh đến đáng sợ. Của ta dự cảm càng ngày càng bất hảo, lần này địch nhân quá mạnh mẽ, hơn nữa không phải là một người. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận chung, liễu vô kiếm cười nhạt, tự nhủ, cổ liệt ba đao, ngay cả ta cũng phải cẩn thận ứng đối, muốn thắng hắn, phải ở ba ngoài trăm chiêu Một cái tu vi chẳng qua là linh hải cảnh trung, kỳ người làm sao có thể chống đỡ được hắn, chỉ sợ hắn là cương linh thể. Bao gồm Bạch Vô Tuyết ở bên trong, rất nhiều thiên tài sắc mặt cũng thay đổi, Phệ Đao Tông Cổ Liệt tuyệt đối là một cái thập phần nhân vật nguy hiểm, tông sư trong bảng, đoán chừng chỉ có Độc Cô Tuyệt có thể cùng hắn hợp lại đao, về phần ai thắng ai thua, còn không biết, bởi vì bọn họ không biết Độc Cô Tuyệt thực lực trước mắt như thế nào. Đáng tiếc Độc Cô Tuyệt còn không có chạy tới, có thể cùng Cổ Liệt liều mạng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà mọi người phần thắng không lớn, dù sao ở đây xếp hạng cao nhất chính là Bạch Vô Tuyết, Tông Sư Bảng thứ tư, Tiến Phượng Phượng thứ năm, những người khác căn bản không thể nào là cổ liệt đối thủ, cũng là thứ ba đạm thai minh nguyệt chạy tới, nên có như vậy một số phần thắng, nhưng nàng này càng thêm xuất quỷ nhập thần, dễ dàng không ra tay. Mấy trăm ràng ngoài, hai đạo nhân ảnh sóng vai mà đến. Thật ba đạo đao pháp, khó trách sở Trung Thiên không là đối thủ. Diệp Trần Linh Hồn Lực đã đem cửu Long Hồ Bầu Trời một màn nhìn ở trong mắt Tôi có giật mình. Chương 706, Độc cô tuyệt cường thế. Sở Trung Thiên người mang cương linh thể, mỗi tăng lên một cái cảnh giới, thực lực cũng phải tăng lên một cái lớn cấp bậc. Trước mắt, Sở Trung Thiên mặc dù chẳng qua là linh hải cảnh trung kỳ tu vi, ngay cả linh hải cảnh trung kỳ điên phong cũng không có đạt tới, nhưng linh hải cảnh trung kỳ cảnh giới cương nguyên cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Mộ Dung Khuynh thành ma lực cũng so ra kém, dĩ nhiên, Mộ Dung Khuynh thành là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, phối hợp thượng ma lực tương đương với người của ma tộc, hơn nữa tu vi đã tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ, nhiều đã trải qua một lần thiên nhân hợp nhất trạng thái, áo nghĩa vô học đột nhiên tăng mạnh, chiến lực mới so sánh với Sở Trung Thiên mạnh. Nếu như Sở Trung Thiên tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ, đây tuyệt đối là tông sư bảng tiền tam tồn tại, có thể cùng Độc Cô Tuyệt Đạm thai Minh Nguyệt chống lại, chia ra mạnh yếu, tự khó mà nói, Sở Trung Thiên trừ cương linh thể cùng cương nguyên, phương diện khác phải kém không ít. Lớn thế gian đã tới, 10 năm sau khi Ở đây nên có có không ít người tiến vào sinh tử cảnh sao? Diệp Trần thở ra một hơi, trong mắt hiện lên không khỏi quan mang. Huyền hộ là 35 tuổi tiến vào sinh tử cảnh. Cái này đi chép, cho dù ở lớn thế gian, cũng phi thường hiếm thấy, đoán chừng có thể vượt qua người của nàng rất ít không có mấy. Diệp Trần mình cũng không có năm chắc 35 tuổi lúc trước tiến vào sinh tử cảnh. Dù sao linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh trên đỉnh còn nữa nửa bước vương giả, nửa bước vương giả bên trên mới là sinh tử cảnh. Chỉ là nửa bước vương giả cùng linh hải cảnh hậu kỳ Điên Phong ở giữa khảm, cũng vây khốn một chút cũng. Không có đến người, chớ đừng nói chi là sinh tử cảnh cái này khảm, có thể nói, từ linh hải cảnh hậu kỳ Điên Phong sau này, một bước một cái thâm nguyên, mặc cho ngươi kinh tài kinh diễm, cũng có thể có một bước thất bại. Bất quá ở đây đều là do thế gian ít có thiên tài, 10 năm sau khi, nên có một chút người có thể bước vào sinh tử cảnh, tỉ như bạch vô tuyết đợi thanh niên một đời, cũng đã 35 tuổi trừng, thậm chí vượt qua Mười năm trôi qua, khó không thể bước vào sinh tử cảnh. Mà 10 năm sau khi, Diệp Trần mình cũng 37 tuổi. Hai người tốc độ cực nhanh, mấy trăm dặm khoảng cách bất quá là mấy lần nháy mắt mà thôi. Diệp Trần tới. Cửu Long Hồ phụ cận, ngàn vạn ánh mắt nhìn về phía bay sẹn tới Diệp Trần cùng mộ rung khuynh thành. Trong nháy mắt, Diệp Trần tiểu thành tiêu điểm. Hô! Một số người tùng hạ một hơi, vẻ lo lắng biến mất. Lúc trước, Diệp Trần không ở chỗ này, độc cô tuyệt không ở chỗ này. Đạm Thai Minh Nguyệt cũng không ở chỗ này, nhân số mặc dù nhiều, nhưng lợi hại không có mấy người, khó tránh khỏi lo lắng chưa đầy, bây giờ dịp trận thứ nhất, mọi người phản phất có người tâm phúc, không hề nữa bị Liêu Vô Kiếm cùng Cổ Liệt Khí Thế áp bách, ngầm tùng hạ một hơi. Có dịp trận ở, chúng ta Chân Linh Đại Lục phần thắng tối thiểu ra tăng ba thành, đã có sức liều mạng. Đáng tiếc, Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Thai Minh Nguyệt không có ở đây, bằng không, phần thắng càng cao. Yên tâm, bây giờ ngày mới phát sáng, một lát nữa mà Nói không chừng cũng tới. Chúng nữ ngươi một lời ta một nữ nghị luận dối rít Ngươi quả nhiên tới. Liêu vô kiếm nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần thản nhiên nói, không cần lãng phí thời gian, ta và ngươi nhất quyết thắng bại. Không. Liêu vô kiếm lắt đầu, ta còn không xác định ngươi có tư cách cùng ta đánh một trận, muốn cùng ta giao thủ, trước đánh bại cổ liệt hơn nữa. Côn vọng. Tốt dầm dĩ. Hắn cho là nơi này là Tây Hải sao. Ngay vậy, đang xem cuộc chiến người nghĩa phấn địa đương. Diệp Trần, ta tới thế ngươi đánh một trận. Ngay khi Diệp Trần muốn nói lúc, Yến Phượng Phượng lướt đi ra. Cổ liệt thực lực Yến Phượng Phượng đã thấy tận mắt quá, quả thật rất lợi hại. Nàng không có năm thành nắm chắc, nhưng nàng có ưu thế tốc độ. Cho dù chiến thắng không được đối phương, đối phương cũng rất khó làm thương tổn đến nàng. Điểm này, những người khác đều không cách nào cùng nàng so sánh với, đó là một người thiên phú. Cẩn thận! Diệp Trần không có cự tuyệt, Yến Phượng Phượng ưu thế cùng thực lực, hắn biết rõ. Hưu! đột nột! Hướng tây bắc hướng, một đạo lưu quang bay nhanh mà đến, đau khí tung hành. Đều là dùng đao, để cho ta tới có có hắn. Lưu quang tản đi, bóng người trống rông đứng ở trên bầu trời, là một gã cao ngạo đích thanh niên, không phải là độc cô tuyệt là ai. Ánh mắt của hắn rơi vào cổ liệt trên người, đạm mạc nói. Tiến phượng phượng trần chờ một chút, lui trở về, nếu độc cô tuyệt tới, nàng cũng không còn cần thiết cần phải cùng cổ liệt giao thủ. Quan trọng nhất là, nàng cảm giác mình phần thắng không lớn, rất có thể thua. độc cô tuyệt Là độc cô tuyệt, không nghĩ tới hắn chỉ so với Diệp Trần chậm một bước, ta còn đang lo lắng hắn đến lúc nào tới đây. Ha ha, Diệp Trần tới, độc cô tuyệt tới, còn có cái gì thật lo lắng cho. Độc cô tuyệt đến để chúng người tín tâm tăng nhiều, lúc trước bọn họ trả lại đang lo lắng Diệp Trần người riêng là lực mỏng, bây giờ hết thể vấn đề giải quyết dễ dàng. Suốt đau sao? Độc cô tuyệt lớn tiếng dọa người, bằng mắt nhìn xuống tư thái nhìn về phía cổ liệt. 99 nào, bại ngươi. Cổ liệt ngưng trọng nhìn về phía độc cô tuyệt. Hắn có thể cảm nhận được, đối phương trên người đau thế, tuyệt không so với hắn kém, mà mang theo một cổ làm người tuyệt vọng hơi thở. 99 đau, ngươi 1.000 ngàn đau cũng không thể gây thương tổn được ta một sợi lông. Độc cô tuyệt cười lạnh. Đệ nhất đau. Cổ liệt cũng không nói nhảm, trường đau rút ra, cánh tay phải ra thịt phồng lên, một đau tả chém đúng ra, này vẫn chưa xong, một đau ra, cổ liệt thứ hai đau theo sát mà đến, một đau lại một đau, tổng cộng ra khỏi 9 đau, đau đau đều là tử giác. Nhanh như loan loáng. Thương thương thương tốt. Độc Cô Tuyệt rút ra dài nhỏ bảo đao, đem cổ liệt trảm kích cũng cho bắn ra, một bộ phong khinh vân đạo, tiện tay nắm tới bộ dạng. Thật là lợi hại, Độc Cô. Hiện hóa trước kia càng mạnh, cổ liệt chín chém liên tục, cũng không làm bệ cho hắn mang đến một tia uy hiếp. Độc Cô Tuyệt đánh bại hắn. Mọi người giống to. Lục thiếu Du bên cạnh, Bạch Vô Tuyết khen, không hổ là yêu nghiệt một trong, tiến bộ biên độ không phải là người bình thường có thể so sánh. Tông sư bảng thượng Bạch Vô Tuyết mặc dù bài thứ tư, Độc Cô Tuyệt bài thứ hai, nhưng toàn lực đánh một trận lời nói, Bạch Vô Tuyết chưa chắc sẽ bại bởi Độc Cô Tuyệt, chẳng qua là rất rõ ràng, Độc Cô Tuyệt lại mạnh, mạnh không phải là một giờ rưỡi điểm. Đao pháp tiện tay nắm, cưới xe nhẹ đi đường quen. Diệp Trần, ngươi nói bọn họ bao nhiêu chiêu phân thắng bại? Mộ Dung Khuynh thành hỏi Diệp Trần. Diệp Trần trầm ngâm trong chốc lát, nói, ba ngoài trăm chiêu sao? Tháng người, hơn phân nửa là Độc Cô Tuyệt. Ngươi nhìn tốt Độc Cô Tuyệt Tuyệt vọng đao ý rất khó khống chế, độc cô tuyệt có thể đem tuyệt vọng đao ý nội liễm, chỉ ở công kích cái kia một thoáng kia bột phát ra đi, chứng minh cảnh giới của hắn lại tăng lên. Dạ, là điểm không? Dạ, nào đó cho khuynh thành khẽ gật đầu. Lấy ra ngươi sát chiêu sao? Bằng không, ngươi thất bại vô cùng thảm. Độc cô tuyệt cường thế vô cùng, cổ liệt cũng bắt đầu đã bị hắn ảnh hưởng, này lúc trước, thì không cách nào tưởng tượng, cái bởi vì cổ liệt ra sân phương thức quá bá đạo. Ba đao đánh bại phòng ngự số một số 2 sở trung thiên. Cổ huynh, bán bại hắn. Y duy phục rực rỡ cô gái hô to tiểu kêu lên, rất là khó chịu. Cổ liệt không có tâm dạ đi phản ứng y duy phục rực rỡ cô gái, độc cô tuyệt cường đại, còn muốn khi hắn giữ cổ chi thượng, hắn có loại cùng liêu vô kiếm giao thủ cảm giác, khắp nơi bị động. Luyện ngục trảm. Tinh khí thần độ cao tập trung, cổ liệt phi thân lên, một đao lăng không đánh xuống, màu xám đao khí liên tiếp thiên địa, tàn nhẫn phách tuyệt. Độc cô tuyệt không lùi không tránh, trong tay dài nhỏ bảo đào vùng chém đi tới, tuyệt vọng hơi thở dâng lên bục phát, để bầu trời cũng di động trắng. Vâng! Độc cô tuyệt đi xuống rơi đi, lòng bàn chân giống ở hồ nước thượng, rung động một chút. Mà cổ liệt lăng không lộn một vòng tốt lăn lộn mấy vòng, lão đảo rơi vào một cái ngọn núi thượng. Một chiêu này, độc cô tuyệt hơn một chút. Phách tuyệt 24 đao. Có cảm sát chiêu đối với hợp lại hơi tốn một kìa, cổ liệt một cước đặng thoái ngọn núi, thân hình chật ló Ngay lập tức đi tới độc cô tuyệt miễn cưỡng, một đao lại một đao vung chém tới, lựa chọn cận chiến. Thương thương thương tiếng chuông. Độc cô tuyệt sao lại sợ hắn, vung đao đón đánh. Hồ trên nước, trên bầu trời, nơi đều là ánh đao loay ra, kinh khí nổ tung, hai người thân hình triệt để nhìn không thấy, phản phất trốn vào trong hư không. Tạp sát. Tất cả đao khí phát tiết mau đi ra, cựu long hồ bốn phía hoàn toàn thay đổi. Thật là nhanh rất đúng tấn công. Đao khách cùng đao khách ở giữa tỉ thí so sánh với trong tưởng tượng càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Quá mạnh mẽ, bọn ta đi tới, chỉ sợ ngay cả bóng người nhìn không thấy tới cũng sẽ bị miểu sát. Nghe mọi người nghị luận, y ghi phục rực rỡ cô gái như mày, nàng nguyên tưởng rằng chân linh đại lục không có gì cao thủ, đã sớm xuống dốc, nhưng độc cô tuyệt xuất hiện, phản phất một thanh khoái đao, chặt Đức nàng đối với cổ liệt lòng tin, cái này bao độc cô tuyệt, thật sự rất mạnh, cũng không biết từ nơi nào nhô ra. Tuyệt vọng nhất đao. Độc Cô Tuyệt con ngươi trở nên sắc bạch, một đao chém ra, tuyệt vọng hơi thở tụ thành một đường, nương theo lấy đao khí hoành kích hướng Cổ Liệt. Không tốt. Cổ Liệt tự nhận là đao nhanh chóng rất nhanh, nhưng Độc Cô Tuyệt thậm chí so với hắn trả lại phải nhanh hơn một tia, vội vàng giơ đao phong ngăn chặn, trọng tâm rơi chầm lại. Thương. Chói mắt đốm lửa nhỏ bắn ra, Cổ Liệt hai chân dẫm phải hồ nước trượt đi ra ngoài, áo tan vỡ. Tuyệt vọng chi hổ. Độc Cô Tuyệt được thế không doang tha người, đao khí càng tăng lên. Bổ ra một cái yêu hồ ảo ảnh, yêu hồ ảo ảnh hình tượng dự tận, răng nhọn răng đầy, tuyệt vọng hơi thở nồng đầm vô cùng, một ngụm cắn hướng cổ liệt. Thiên Tuyệt Bá Đao. Trên óc nổi gân xanh, cổ liệt giận quát một tiếng, hơi thở hung mánh bộc phát, cả người tựa hồ biến thành một cái người khổng lồ, hai tay cầm đao dùng sức chém ra. Hỗn hệ. Thế lương đao mang chém ở yêu hồ ảo ảnh thượng. Giống. Yêu hồ ảo ảnh bị phách toé trước, há miệng phun ra một đạo màu trắng bệnh sáng, chúng mục tiêu cổ liệt hộ thể chân nguyên. Chỉ nghe tạm sát một tiếng, cổ liệt hộ thể chân nguyên ngay lập tức phá thoái, há mồm nhả ra một ngụm máu tươi, không tự chủ được bay rất ra ngoài, rơi xuống ở ven hồ thượng. Cổ liệt bại, thua ở độc cô tuyệt trên tay, từ đầu tới đôi cũng không có chiếm được thượng phòng, một kia cũng không có, độc cô tuyệt cường thế, để mọi người khiếp sợ, ngay cả liếu vô kiếm cũng khẽ như mày, cảm thấy độc cô tuyệt khó đối phó, không phải là những người khác có thể so sánh với. Thì ra là chân linh đại lục lợi hại nhất chính là hắn, đại lục kia kiếm tông chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi. Ý dư phục rực rỡ cô gái nói. Thú vị, đánh bại chân linh đại lục sở hữu thiên tài là ta lần này tới mục tiêu, nhưng nếu như không cần tốn nhiều sức đánh bại, cũng quá không coi ý ơn, xem ra, hắn chính là ta mạnh nhất đối thủ. Liêu vô kiếm động đánh một trận ý niệm trong đầu, đối thủ cũng không phải là thường xuyên đều có, hắn ở Tây Hải từ trước đến giờ vô địch, thật sự là không thú vị. chương 707, lục thiếu du bại diệp trần xuất hiện, Có trách hắn có thế nhanh đuổi tại Diệp Trần sau lưng, quả thực mạnh không hợp thói thường, như Diệp Trần tốc độ tiến bộ hơi có hạ thấp, đều có được bị siêu việt nguy hiểm. Lý Tiêu Vân hít sâu một hơi, tự nhủ, Diệp Trần không thể tưởng tượng nổi quật khởi lộ tuyến, lại để cho Lý Tiêu Vân không dám đơn giản kết luận, Độc Cô Tuyệt tuy mạnh, nhưng hắn cũng không thể nói Độc Cô Tuyệt đã vượt qua Diệp Trần, dù nói thế nào, Diệp Trần đều là nam phương vực của người, trên tình cảm, hắn so sánh thiên hướng Diệp Trần. Diệp Trần biểu lộ rất nhạt định. Tính nạo huyên bản muốn nói cái gì, nhưng chứng kiến Diệp Trần Phong khinh vân đạm thần thái, như có điều suy nghĩ. May mắn không có ra tay. Tư lùi hạo mày nhữ lại thành chữ xuyên, hắn phát hiện, thiên vũ vực phần đông thiên tài, bắt đầu xuất hiện hai cực phân hóa, mạnh càng cường, yếu đích tuy nhiên đã ở trở nên mạnh mẽ, nhưng thực lực sai biệt càng lúc càng lớn, hắn mình đã có bị bỏ qua xu thế, đây cũng không phải là cái gì điểm tốt. Cũng thế, không tranh giành một sớm một chiều, chỉ tranh vĩnh viễn. mãnh liệt cảm giác nguy cơ lại để cho tư đồ hạo thu hồi tự ngạo, đại thế tiến đến, thiên tài bên trong cấp độ dần dần rõ ràng, từng đã là thanh niên năm cự đầu, chỉ có Bạch Vô Tuyết một người ngật đứng không ngã, cùng Diệp Trần Độc Cô Tuyệt bọn người đứng thẳng tại tuyến đầu, những người khác bắt đầu cô đơn, mà theo cái lúc này bắt đầu, đã có thế nhìn ra ai có tấn cấp sinh tử cảnh tiêm lực, thật giống như sóng cồn đào cát, liệt hỏa chân kim, chịu đựng được khảo nghiệm người, mới có không bị loại bỏ khả năng. Hắn nếu như không cố gắng, liền thứ hai tuyến đều than than nguy cơ. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta dô y. Liêu vô kiếm nhìn về phía độc cô tuyệt, chiến ý dần dần bay lên. Văng. Thu đao vào vỏ, độc cô tuyệt thiểm lược đến một cái ngọn núi lên, đứng sừng ở chỗ đó, mở miệng nói, của ta kinh địch, chỉ có Diệp Trần một người, chờ ngươi đánh bại hắn nói sau. Liêu vô kiếm cùng Diệp Trần đều chỉ dùng kiếm, tại Diệp Trần không có buộc lộ ra thực lực trước khi, độc cô tuyệt sẽ không đem đối thủ chuyển biến thành liêu vô kiếm. Tốt, đánh bại hắn, không khó. Liêu vô kiếm biểu lộ có chút cứng đờ, độc cô tuyệt cự tuyệt, lại để cho hắn có chu tờ khó chịu, tạo y hà nở xem ra, có thể có được hắn thừa nhận, đã đầy đủ tự hào rồi y. Liêu vô kiếm Ngay tại liêu vô kiếm ánh mắt sắp sửa chuyển hướng diệp trần chi tế, lục thiếu du tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, đi ra. Như mày, liêu vô kiếm nói, nửa năm trước, ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại cũng là như thế, ngươi hay vẫn là lui ra đi. Hoàn toàn chính xác, ta không có chiến thắng ngươi chắc Nhưng ngươi cũng chưa chắc như nửa năm trước như vậy, đơn giản thắng ta. Lục Thiếu Du tay nắm giữ ở trên chuối kiếm, nói ra. a xem ra ngươi nửa năm này tiến triển rất lớn. Có hay không tiến triển, ngươi thử xem đã biết rõ. Làm gì Liêu Minh ra tay, ta đến chiếu cấu ngươi. Thải ý kỳ hẻ nữ tử là nửa năm trước Lục Thiếu Du cùng Liêu Vô kiếm một trận chiến người xem. Đối với Lục Thiếu Du thực lực hiểu rõ, nàng kiên quyết không tin Lục Thiếu Du nửa năm tiến bộ sẽ có bao nhiêu, dù sao nửa năm trước. Lục Thiếu Du tại liều vô kiếm trên tay liền 10 kiếm đều chống đỡ không xuống, cho nên căn bản không đáng liều vô kiếm ra tay. Xem chiêu. Trường tiên nơi tay, thải y hẻ nữ tử dùng một chiêu phong hỏa tiên công hướng Lục Thiếu Du. thấy thế, Lục Thiếu Du trong mắt hiện lên lăng lệ ác liệt ánh sáng lạnh, trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, một kiếm chém nhúng ra, hơn 10 đạo hình cùng kiếm khí kích mau bắn đi ra, khắp không bức hướng thải y hẻ nữ tử. Phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ. Phô cờ. Bóng roi cùng kiếm khí đụng vào nhau phát ra hàng loạt nổ vang, nhưng là lục thiếu du một kiếm này cũng không phải đơn giản như vậy, hơn 10 đạo kiếm khí, mỗi một đạo quỹ tích đều không giống với, có xoáy phi, có thẳng chẳng, có đi đường vòng cung, có tác dụng chậm 10 phần, Thải Y Y là nữ tử bóng roi bị triệt tiêu về sau, như trước có vài đạo kiếm khí công hướng nàng, nhanh như thiểm điện. Hỏa tinh chi thuẫn. Thải Y Y là nữ tử vội vàng thi triển ra phòng ngự áo nghĩa võ học. Oanh một tiếng. Sau một khắc, Thải Y Y là nữ tử rút lui 10 bước, sắc mặt khiếp sợ. Làm sao có thể, hắn nửa năm này, thực lực tăng phúc năm thành có thừa nàng không thể không giật mình. Bạch vô tuyết khẽ gật đầu, lục thiếu du cũng không phải dễ dàng như vậy tinh thần xa suốt người, thất bại, sẽ chỉ làm hắn tiến bộ nhanh hơn. Cái này tại di vang đã nghiệm chứng qua, rất hiển nhiên, nửa năm trước 10 kiếm bại bởi liêu vô kiếm, chẳng những không có lại để cho lục thiếu du yên lặng, ngược lại khiến cho hắn càng thêm điên cuồng tu luyện, bắn ra ra trước nay chưa có tiềm lực, nếu không hắn bây giờ là sẽ không ra tới khiêu chiến liêu vô kiếm đấy Thì ra là thế, tốt, đại chiến trước khi, trước nóng người A. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Liêu vô kiếm và táo rất dài, cùng mái tóc dài của hắn đồng dạng, theo gió tung bay, hắn lăng không hư lập từng bước một đi về hướng lục thiếu du, cuối cùng đứng ở chăm bước bên ngoài. Ra tay đi. Liêu vô kiếm mu tay trái ở phía sau. Sắt không kiếm pháp. Lục thiếu du tại liêu vô kiếm đi tới thời điểm, tiểu tại âm thầm xúc tích lực lượng cùng kiếm thế, đem làm liêu vô kiếm dừng lại một sát na cái kia Hắn ra chiều rồi ý. không gian khoảng cách tựa hồ bị trực tiếp bỏ qua, lục thiếu du một kiếm chém ứng ra, cuồng phong bay lên, khắp trời kiếm khí bạo tập mà ra, có mặt khắp nơi. Phá. Liêu vô kiếm tay trái như trước lưng bèo ở phía sau, phải tay nắm chặt chua kiếm, nhổ mà ra, sau đó hư không giao kích vài cái, phá vỡ sở hữu tất cả đánh út lại kiếm khí. Nhanh. Cực hẳn nhanh. Liêu vô kiếm kiếm pháp, so lục thiếu du giết không kiếm pháp nhanh hơn, cái kia khắp thiên kiếm khí. Rõ ràng liền gần thân thể của hắn đều làm không được. Một kiếm chú không. Lục thiếu du tự nhiên biết rõ liêu vô kiếm kiếm nhanh chóng siêu phàm thoát tục Trong thiên hạ, cơ hồ không ai bằng, nhưng hắn đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cũng không kinh hãi, một hơi tức dịp ra, lục thiếu du chân nguyên trong cơ thể dâng lên bộc phát, tuôn gia nhập trường kiếm trong tay ở bên trong, trường kiếm bóp méo thoáng một phát, bay lên mắt thường không cách nào quan sát gió nhẹ, một kiếm đâm về cách đó không xa liếu vô kiếm kiế Liêu vô kiếm chỗ phương vị sinh ra chết sạng, như là thân ở tấm gương ở trong, mà cái này cái gương, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Lực công kích đã đu dối y, nhưng còn không cách nào không biết làm sao ta. Liêu vô kiếm một tay cầm kiếm, do dưới lên trên nghiêng quét mà ra, dùng ra nhất hùng hồn bàng bạc rời biển kiếm khí. Lập tức, sâu màu trắng kiếm khí mang tất cả thiên địa, đem lục thiếu du kiếm thế rách nát sạch sẽ, không gian chết xạ hiệu quả cũng tan thành mây khói. Hô! Còn xót lại xuống rời biển kiếm khí Thế đi không ngừng đánh út về phía lục thiếu du ân nhìn ra lục thiếu du một kiếm này nhược điểm Bạch vô tuyết đối với lục thiếu du sát chiêu hiểu rõ một kiếm này chú không nhìn như khoảng cách phá toái hư không không xa kỳ thật lấy xảo phong không chỗ nào không có không khí lưu động tiểu là phong một kiếm chu không ẩn chứa phong chi áo nghĩa có thể cho phong sinh ra bạo loạn sinh ra không gian bất ổn hiệu quả kỳ thật khoảng cách chính thức phá toái hư không còn có chênh lệch rất lớn đương nhiên dù là lấy xảo Một kiếm chu không mi lực cũng không thể coi thường, khuyết điểm duy nhất tiểu là phạm vi công kích quá lớn, lực đạo không tập trung, nếu không một kiếm này tuyệt đối là đệ nhất lực công kích. Loạn phong trảm. Đối mặt trước mặt mà đến sâu màu trắng kiếm khí, lục thiếu du không chút hoang mang, trường kiếm trong tay tìm một cái cả tròn, sinh ra vô cùng kiếm khí phong bạo hoanh đi ra ngoài. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ. Sâu màu trắng kiếm khí bị nát bấy, hóa thành ngàn vạn lần tiêu kiếm. Lục Thiếu Du không cẩn thận bị vài tia kiếm chúng mục tiêu, tay áo cùng bả vai quần áo bị cắt ra mấy cái vết rách, ngực cũng trúng một cái, khỏe miệng tiết ra tơ máu. Xem ra không ổn à, Lục Thiếu Du thực lực tuy nhiên tiến bộ rất nhanh, có khả năng trở lại thanh niên năm cự đầu liệt kê, có thế Liêu Vô Kiếm quá mạnh mẽ, một tay cầm kiếm, có thể ngăn chặn Lục Thiếu Du, tựa hồ cũng không có chính thức chăm chú. Đến lượt ta đã đến. Liêu Vô Kiếm một bước bước ra, lập tức xuất hiện tại Lục Thiếu Du trước người, trường kiếm trong tay biến mất. Màu trắng kiếm mạc cháo hướng đối phương. Đinh đinh đinh đinh. Tinh hỏa vang khắp nơi, lục thiếu du kiệt lực ngăn cản Liễu vô kiếm thế công. Ra chiêu tốc độ càng lúc càng nhanh, bất chi bất giác đã vượt qua cực hạn của mình. Hoàn toàn chính xác có tiến bộ. Liêu vô kiếm lưng bèo tại sau lưng tay trái để xuống, thân pháp dần dần linh động, phiêu hốt bất định, kiếm khí bỗng nhiên cuồng bạo như sớm, đông nhiên nhanh như gió, đông nhiên hùng mánh như sóng. Phanh. Trốn tránh không kịp Lục Thiếu Du bị một đạo kiếm khí Bồ đi ra xa vài trăm thước, khỏe miệng huyết thủy càng ngày càng nhiều, nhưng ánh mắt sáng chói mắt. Thu Phong, hai tay cầm kiếm, Lục Thiếu Du thi triển ra nửa năm qua này thành quả, mạnh nhất sát chiêu, trung giai Thu Phong dung hợp áo nghĩa kiếm chiêu. Màu vàng gió kiếm, thập phần có cảm nhận, ảnh hưởng đến hướng Liêu vô kiếm. Liêu vô kiếm lông mày nhíu lại, cái này Lục Thiếu Du nửa năm trước còn không thế nào cường, nửa năm sau, thực lực thẳng truy Thiên kiếm tông, tiếp chính mình gần trăm chiêu không nói. Còn nghiên cứu ra càng mạnh hơn nữa sát chiêu, không có chút nào dừng lại, liều Vô Kiếm cũng phóng xuất ra sát chiêu, Thiên Lý Nhất Tuyến. Phốc phốc. Màu vàng gió kiếm cùng tụ thành một đường kiếm khí đụng vào nhau, gió thu lập tức bị cắt mở, bất qua gió thu vô cùng vô tận, tụ thành một đường kiếm, khí cũng bị qua đi không ít lực lượng, sinh ra một luồng sóng kim bạch nảy ra sóng xung kích, trùng kích tại lưỡng trên thân người. Nổ ra một ngụm lớn máu tươi, Lục Thiếu Du rốt cục chống đỡ không nổi, thân thể nghiêng nghiêng địa bay rất ra ngoài. Mà liều vô kiếm cũng lui mấy chục bước, lần thứ nhất bị chính diện đánh lui. Ai, lục thiếu du cũng thất bại. Tuy bại nhưng Linh nửa năm trước, lục thiếu du liền liều vô kiếm 10 kiếm đều tiếp bất trụ, hiện tại tiếp 100 kiếm rồi, thực lực tăng phúc đem gần một nửa. ân lục thiếu du khẳng định cũng biết chính mình không thắng được, chỉ là muốn nghiệm chứng một ít thực lực. Tiếp không được 10 kiếm, rất xỉ nhục, tiếp 100 kiếm, hoàn toàn bất đồng, tuy nói liều vô kiếm nhìn về phía trên cũng không có toàn lực ứng phó. hô Thở ra một hơi tức, Diệp Trần nói, nên ta ra sân. Không muốn chủ quan. Mộ Dung Khuynh Thành nhắc nhở. Ta biết rõ, dùng thực lực của hắn, ta cũng chủ quan không được. Đón phong, Diệp Trần kiếm thế đột nhiên phát ra ngoài, như là đêm tối lan tràn, trải rộng toàn bộ cửu Long Sơn, cửu Long Hồ. Không cần tận lực nhắc nhở, mọi người chú ý lực thoáng cái bị hấp dẫn tới. Tại trong mắt mọi người, thiên địa phản phất biến mất, chỉ còn lại có Diệp Trần một người, cảm giác bên trong đích thế giới, một mảnh tĩnh mịch Cách gần đó một ít người phát hiện mình ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời, tốt như xa vào ác mộng, tư duy năng động, thân thể không nhúc nít được. Đáng sợ như thế kiếm ý. Bạch vô tuyết hít sâu một hơi, ánh mắt khiếp sợ. Độc cô tuyệt cũng có chút bị khiếp sợ đến, tay chân hương phấn mà phát run, ai vậy đều không thể cho cảm giác của hắn, như thế tâm tờ hờ ơn lờ tờ đi nhờ, như thế chờ đợi. chương 708, Kiếm Tông Cục Chiến. Bởi vì Diệp Trần kiếm ý. Nhắm vào Liễu vô kiếm một phía cho nên y, y phục rực rỡ cô gái cũng nhận được làn đến, nàng đặng đặng sau khi rủi lại mấy bước, sắc mặt tái nhược nói, không thể nào. Nàng chưa từng thấy qua loại này cấp bậc chính là kiếm ý, cùng Diệp Trần so với, liếu vô kiếm cũng hơi co không như, điều này làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Liêu vô kiếm, hiện tại ngươi nên biết, tại sao ta không cùng ngươi giao thủ sao? Ngươi, cũng không có coi rẻ Diệp Trần tư chất cách. Độc cô tuyệt trong ánh mắt chán phóng tia sáng kỳ dị, thầm nghĩ. Bên Hồng Trường kiếm rung động không dứt, tựa hồ tùy thời cũng sẽ ra khỏi vỏ. Liễu Vô Kiếm ánh mắt hiếp thành một con tuyến, lạnh như băng quang mang ở bên trong lưu động, rét lạnh như lao. Ở Diệp Trần trên người, hắn cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, loại này uy hiếp đã không phải là hắn từ định nghĩa uy hiếp, mà là đến từ thân thể bản năng uy hiếp, thân thể bản năng cũng cảm nhận được uy hiếp, có thể nghĩ, Diệp Trần thực lực đến cỡ nào mạnh. Rất tốt, ta Liễu Vô Kiếm đệ một lần coi thường người, ngươi thật sự bị ta đánh giá thấp, nhưng này thì như thế nào? Ngươi hay là có thua ở ta? Tay trái đặt tại trôi kiếm cuối cùng, Liêu vô kiếm sống lưng đĩnh trực, một cổ bén nhọn sông phá tận trời kiếm ý nghịch lưu mà lên, cùng Diệp Trần kiếm ý va chạm ở một lên, trong hư không nhất thời chuyển đến vô cùng vô tận tinh mịn tiếng bạo liệt, hôn loạn đắc ý chí phong bạo vô chung sinh hữu, hướng phía bốn phương tám hướng khuế tán. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, rời đi gần người, đầu đau như muốn bỡ tung, liền lăn một vòng sau này bay ngược, tránh ra ý chí phong bạo xâm nhập. Ý chí phong bạo, mau lui lại! Đây là vương giả cấp ý chí rất đúng hợp lại. Trong đám người có người kinh hô. Diệp Chân Hủy Diệt kiếm ý, cao gần cấp 5, uy năng tương đương với lục giai bình thường kiếm ý, Liều Vô Kiếm kiếm ý, cũng là cấp 5, hơn nữa cũng không phải là bình thường kiếm ý, là một loại tương đối hi hữu đích tận trời kiếm ý, tuy nói so ra kém Hủy Diệt kiếm ý, nhưng so sánh với bình thường kiếm ý mạnh lớn hơn, hai người kiếm ý đối với hợp lại tương đương với hai vị sinh tử cảnh vương giả kiếm ý đối với hợp lại, sinh ra lực sát thương có thể nghĩ. Dĩ nhiên Hai người Kiếm ý mặc dù cũng rất cường đại, nhưng bản thân dù sao không phải là sinh tử cảnh vương giả đối với kiếm ý vận dụng, yếu nhược sinh tử cảnh vương giả không ít, thuộc về kế cuối tồn tại, chẳng qua là, vương giả cấp kiếm ý rất đúng hợp lại cuối cùng không phải là so sánh với tầm thường, không lùi lời nói, rất có thể bị ý chí phong bạo bóp chết linh hồn, chết thảm tại chỗ. Kiếm ý bản thân không có màu sắc tác dụng giới bên ngoài thượng thì có màu sắc diệp trần hủy diệt kiếm ý, tràn ngập cắn nuốt vạn vật màu đen, không có một sợi bóng hoa, Liễu Vô Kiếm tận trời kiếm ý Tráng ánh xanh, cũng không mãnh liệt, cũng không yếu ớt, nhu hỏa chung mang theo lên như diều gặp gió bén nhọn khí thế hai loại kiếm ý chống lại, dẫn đến cửu Long Sơn bầu trời hắc bạch cùng chống đỡ, màu đen mạnh hơn một những áp chế màu trắng, chiếm cứ tảng lớn phạm vi, màu trắng thủ vững trận điện. Tùy thời phản công. Tân Lãng, kiếm ý bị áp chế, Liêu vô kiếm bên trong cơ thế chân nguyên phun trào ra, đều rót vào đến trường kiếm trong tay trung, trường kiếm bong bong ngao, tựa như hải dương thượng sâu màu trắng sóng lớn, một kiếm chém về phía Diệp Trần. Hồn hện. Màu đen cùng màu trắng bị xé rách, một con dấu vết sỏ xuyên qua hắc bạch nhị sắc, trực tiếp nhằm phía trên ngọn núi Diệp Trần, một hướng vô địch. Lôi kiếp kiếm rút ra, Diệp Trần cầm kiếm nô lên cao một vùng. Màu đen kiếm khí giống như hư không cái khe, đem sóng hình dạng kiếm khí cho nuốt một nửa, khác một nửa cũng mai mở ra, tan giả vô hình. Lợi hại, bất quá này còn chưa đủ. Liêu vô kiếm ha ha cười dài, một chiều cao áo hắn, thân hóa di động quang cầu vồng, một trong nháy mắt tiếp xúc tới Một ngày cả mấy trăm kiếm tấn công hướng Diệp Trần, mỗi một kiếm đều nhanh được không thế tin được ở, phản phất một người hóa thành mấy trăm người, đồng thời hủ ở hẻ ra một kiếm, kiếm kiếm nhắm thẳng vào Diệp Trần yếu hại. Quá là nhanh, so sánh với cùng lục thiếu du một chiến, còn muốn nhanh một gấp, nhân lực thật sự có thể bột phát ra mạnh như vậy kiếm nhanh trong sao. Tây hải kiếm tông, không phải là nói không, đây là kiếm tông tỷ thí A. Mau nhìn, Diệp Trần kiếm pháp cũng vượt qua mau tay của hắn cùng kiếm đã biến mất, bàn còn dư lại kiếm khí. Đang lúc mọi người tiếng nghị luật chung, Diệp Trần đón Liêu Vô Kiếm xung tới, lôi kiếp kiếm huy vũ đến mức tận cùng, một kiếm vừa một kiếm phong ngăn trở Liêu Vô Kiếm công kích, không chỉ có như thế, Diệp Trần mặc dù thân ở nghịch lưu bên trong, phản công xu thế lại làm cho nghịch lưu cũng ngưng trệ xuống tới, địa vị ngang nhau. Lên keng leng keng leng keng đinh. Nếu như nói, độc cô tuyệt cùng cổ liệt một chiến, tốc độ cùng lực lượng cũng đạt đến một cực hạn, như vậy Liêu Vô Kiếm cùng Diệp Trần một chiến, tốc độ cùng lực lượng song song siêu việt cái kia cực hạn. Hơn nữa tiếp tục bay lên, rất có vô trường mực nguội vị. Bởi vì tốc độ quá nhanh, xuất kiếm cũng mò, hai người thân ảnh cũng không có biến mất. Ngược lại hướng phía khác một phương hướng phát triển, trên bầu trời, nơi đều là hai người thân ảnh. Từ 10 người biến thành 20, 20 biến thành 40, 40 biến thành 80, hơn trăm diệp trần cùng hơn trăm liếu vô kiếm ở giao thủ. Giao thủ tư thế các không có cùng, có dơ kiếm cùng chống đỡ, có lẫn nhau truy đuổi, có so đấu kiếm pháp tinh diệu, còn nữa cách không tỉ thí, kinh khí bạo. Liệt Cựu Long Hồ bốn phía rất xa nơi, mọi người thấy được trận mắt hốt mồm, một mọi người cũng trận tròn mắt. Nếu không phải tận mắt cách nhìn, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng, sẽ có người đem Pháp phát huy đến chỗ này chờ không hợp lẽ thường cảnh giới, hơn nữa không phải là một, là hai người. Liêu vô kiếm thực lực, vượt qua tay tưởng tượng của bọn họ. Diệp chân thực lực, cũng để cho bọn họ nữa một lần khiếp sợ. Tây Hải kiếm tông đối với Đại lục kiếm tông. Đây là kiếm tông cấp chiến đấu, trăm năm khó được một gặp. Di Hải kiếm khí Liêu Vô Kiếm thân ảnh biến mất một mảnh nhỏ, một đạo rõ ràng bóng người ngưng tụ đi ra, hù ở hải ra sâu màu trắng tịch quyển thiên điệu kiếm khí. Phốc phốc phốc phốc. Diệp Trần thân ảnh bị phá rất hơn 10 người, phản phất một đồng khăn lao lao ở tràn đầy cho bụi thủy tinh thượng, trong nháy mắt trống rỗng. Tảng lớn. Vô hạn kim chi liên y yiye. Màu vàng lật rung động dâng lên một phát, một quyển quyển chấn phóng, Diệp Trần thân hình di động tới chỗ nào, đâu có vị Liêu Vô Kiếm tửu toàn bộ biến, vàng Diệp xây làm trung tâm, phương phố mấy ngàn thước thành dung động thế giới, mà Diệp Trần chính là chỗ này phiến thế giới chủ thể. Cuối cùng một đạo ảo ảnh tan biến, Liêu Vô Kiếm bản thể nhằm phía Diệp Trần, trường sam phần phật bay múa, quát khẽ một thanh nói, lui. Như cũng là Di Hải kiếm khí, lần này Di Hải kiếm khí đem Vũ Long Hồ bầu trời biến thành một tấm hải dương, hiện tại, này tấm hải dương quay ra, mang theo bảng bạc đáng sợ lực lượng ôn tồn thế, một xem đem Diệp Trần quanh thân rung động thế giới cho nuốt đi vào. Chiêu này Di Hải kiếm khí, quá bằng bạc Căn bản vô tòng hạ thủ, không biết Diệp Trần muốn thế nào ứng phó. Mọi người cũng nhìn ra được, liêu vô kiếm đã toàn lực ứng phó. Di hải kiếm khí uy lực cũng không phải là cùng lục thiếu du một thời chiến có thể so sánh với. Một kiếm ra, biển rộng quay, di sơn đảo hải. Uy thế kinh khủng một sụp hồ đồ làm một người đối mặt cả biển rộng, khó tránh khỏi có sinh ra nhỏ bé cảm giác. Phá, màu đen kiếm khí cổ sáng từ trong hải dương phát tiết đi ra, cả hải dương bị nhuộm đấm thành ám bạch sắc Bên bờ xuất hiện vô số cái khe giống như một cái cự đại vật sáng, chỉ bất quá, bên trong vọng lại quang, là màu đen, hủy diệt hơi thở tùy ý. Vành long. Kinh thiên nổ bục phát, diệp trần phi thân ra. ân Lại phá ta toàn lực ứng phó di hải kiếm khí. Liêu vô kiếm hơi có giật mình, bất kể là cùng thiên kiếm tông một chiến, hay là cùng lục thiếu du một chiến hắn cũng không có chân chính chăm chú đứng lên một chiêu không được tiểu đổi lại một chiêu, mà cùng diệp trần một chiến, hắn không thể nào tùy tiện đổi lại chiêu. Lá bài tẩy, muốn dùng ở trên lưới đao, một cát, cũng sẽ không dùng thứ hai đao. Đáng tiếc, hắn như cũ đánh giá sai Diệp Trần thực lực ban đầu Diệp Trần cùng Thiên Kiếm Tông một chiến, hủy diệt kiếm y cũng không có tăng lên tới cấp 5, có cấp 5 kiếm ý Diệp Trần không cần ngự kiếm thuật, mấy kiếm có thể đánh bại Thiên Kiếm Tông. Hơn nữa, này di hải kiếm khí mặc dù thanh thế bằng bạc, nhưng thật ra đối với Diệp Trần cũng không có bao nhiêu tác dụng, phạm vi công kích càng quảng, đại biểu sơ hở càng nhiều, cho dù không có d Hắn cũng có thể chế tạo ra sơ hở, di hải. Kiếm khí ở lục thiếu du trong mắt xem ra, cường đại không thế tin được ở, ở diệp trần trong mắt, phạm thiện có thể trần. Lôi phệ. Thành công thoát thân, diệp trần không chút do dự, một kiếm chém về phía liêu vô kiếm, màu đen lôi cầu bầm dạch nứt trường không, mang theo hủy diệt hơi thở đụng nhau đi qua. Không tốt. Liêu vô kiếm nhìn ra này một ô đáng sợ, di hải kiếm khí tái phát. Thanh. Lôi cầu nổ tung, di hải kiếm khí bị tắc Liêu vô kiếm rút lui mấy chục bước, và áo tung bay. Diệp Trần chặc đuổi theo đi, một viên viên màu đen lôi cầu khắp vô ích bay vút, giống như một ngồi di động pháo đài đàn, ánh lửa hủ hủ. Liêu vô kiếm một lui lui nữa, từ từ bị chế trụ. thông sư bảng đệ nhất, năm nay như cũng là hắn. Bạch vô tuyết cẩn thận nhìn xem hai người rất đúng quyết, nữa phân tích phía trước liêu vô kiếm cùng lục thiếu du một thời chiến tin tức, cho ra một kinh người kết luận, Diệp Trần thực lực, ít nhất là lục thiếu du gấp 2 trở lên. Liêu vô kiếm được xưng Tây Hải Kiếm Tông, đoan chừng cũng là đệ một lần bị chế trụ. Kiếm Tông Diệp Trần, đã không thể dùng cường thế để hình dung, xác thực nói, là thống trị lực, thống trị cả cục diện. Những khác đang xem cuộc chiến người cũng nhiệt huyết sôi trào, Diệp Trần buộc phát ra thực lực, vượt xa tưởng tượng của bọn họ, chẳng những cùng Liêu vô kiếm hợp lại đến bây giờ, mà dần dần nắm giữ chủ động. Hừ, Liêu sáng ngời lá bài tẩy cũng còn không buộc lộ ra, một mọi người mở to hai mắt hay chờ xem. Ý phục rực rỡ cô gái bổ mặt khinh thường. Kiếm Tông Diệp Trần, đúng là rất mạnh, mạnh không hợp lẽ thường, đáng tiếc, mặt người đối với chính là Liêu Vô Kiếm, hắn đáng sợ, có rất ít người biết. Cổ liệt chỉ là bị một những vết thương nhẹ, cũng không lo ngại, hiện tại hắn đứng ở Ý phục rực rỡ cô gái bên cạnh, đem hai người chiến đấu nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ. Thiên lý nhất tuyến. Rốt cục, Liêu Vô Kiếm sử xuất sát chiêu, toàn lực ứng phó sát chiêu, sâu màu trắng kiếm khí, ngưng tụ thành một tuyến hư không một thiểm nhất thời đều biết Viên Lôi cầu bị chặc đứt, bị chặc đứt lôi cầu mặc dù hơn thế không tiêu, tiếp tục bắn ra tới đây, nhưng uy lực nhỏ đi rất nhiều, bị Liêu Vô kiếm một kiếm kiếm đẩy ra, đánh bại. Ổn định cục diện, Liêu Vô kiếm nín thở ngưng thần, một kiếm tà quét đi ra ngoài, tụ thành một tuyến kiếm khí xuyên khe hở, hướng phía Diệp Trần lướt bỏ, này một kiếm nếu như bị chúng mục tiêu, coi như là Sở Trung Thiên, cũng phải trọng thương ai, lực công kích cùng tác dụng trọng, mạnh kinh khủng. Lôi Phệ Ngưng, Diệp Trần không chút hoang mang, Hai tay cầm kiếm, bằng trầm trọng mau lẹ tư thái, một kiếm chém ra, đùng, màu đen lôi điện tụ họp ở trên mũi kiếm, phun phát ra, tạo thành một viên lôi cầu, lôi cầu hình thái sẽ ra biến thành, từ hoàn mỹ hình tròn biến thành hình bầu dục, lại từ hình bầu dục biến thành tròn dẹp hình dạng, giống như một mai thôi, một mai hắc sắc quang hoàn. Áp xuống sau khi lôi cầu, nhanh đến mơ hồ tầm mắt, cùng tụ thành một tuyến kiếm khí va chạm ở một lên, chỉ nghe tạp sát một thanh âm, sâu màu trắng kiếm khí bị một đoạn hai đoạn Xoa diệp trần thân thể mà qua, đem phía sau hai ngọn núi tới đối với mặc, xâm nhập dưới đất. Mà hát sắc quan hoàn, hóa thành trùn tia sáng, đánh sâu vào hướng liêu vô kiếm. Quang giản uy lực giảm đi rất nhiều, bất quá liêu vô kiếm như cũ lui mấy bước, khí huyết di động. Không sai, thật sự rất tốt, ta còn là đệ một lần gặp phải có thể cùng ta thế lực ngang nhau. Ngươi là đệ một, chỉ tiếp, thực lực của ta, không phải là ngươi có thể tưởng tượng, gặp phải ta, là cái bất hạnh của ngươi, cũng là ngươi thất bại bắt đầu. Liêu vô kiếm thần thái thong rong, ánh mắt nhưng trở nên vô cùng bén nhọn, bị hắn coi trọng một mắt, cũng thật giống như có vô số đem cắm vào trong ánh mắt của mình. Tất lưới lê thấy máu, ngắm các huynh đệ tỉ mội to lớn ủng hộ, tế tháng trước phiếu bảo khí. 1. chương 709, ai có thể cười đến cuối cùng, canh 2. Những lời này cũng là ta muốn nói với ngươi. Diệp trần con mắt hơi hiếp lại, ánh mắt đóng mở tầm đó, tinh quang ngưng tụ thành một đường, phản phất hai đạo màu bạc trùm tia sáng, cuồng phong tồi bay. Một đầu tóc đen bay múa tung bay, như mực như mây. Ha ha, có ý tứ. Diệp Trần chẳng những là liếu vô kiếm đụng phải cái thứ nhất mạnh mẽ đối thủ, cũng là người thứ nhất dùng bao quát ánh mắt nhìn người của hắn, cái này lại để cho hắn giận quá thành cười, cảm giác mình bị coi thường. Đã ngươi như vậy có tự tin, ta đây tiểu đánh cho ngươi không có tự tin, ta liếu vô kiếm tung hoành Tây Hải 10 năm, chưa từng một bại, hôm nay ta cũng sẽ không biết bại, bị bại là ngươi. Trường kiếm cắm vào trong vỏ. Liếu vô kiếm thân thể có chút nghiêng về phía trước, tay phải để đặt tại trên chuối kiếm, kiếm thế ngưng mà không phát, rất nhanh xúc thế. Vậy sao? Người sẽ thất vọng đấy. Lôi kiếp kiếm chỉ xéo phía dưới, mũi kiếm phụt lên ra một đám một đám màu đen kiếm quang, tê tê rung động, diệp trần tư thế không thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng liễu vô kiếm. Kinh phá thủy, cùng sát. Đem làm kiếm thế tích xúc đến đỉnh phòng, lại tích xúc xuống dưới, sẽ bảo tạc nổ tung một sát na cái kia, liếu vô kiếm xuất thủ, Sáng chói màu xanh trăng kiếm sáng lóng lánh phía chân trời, phảng phất mênh mông hải dương, ba quang lân tân trong hải dương, quái vật khổng lồ phá nước mà ra, là một đầu cự kình, không phải chân nguyên ngưng tụ thành cự kình, mà là kiếm khí ngưng tụ thành cự kình, cùng độc cô tuyệt tuyệt vọng chi hồ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, nhưng là so về tuyệt vọng chi hồ, cái này đầu cự kình càng thêm bá đạo, đáng sợ. Cự kình mang theo lạnh thấu xương sát khí, ngẩng đầu lên, mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt hướng Diệp Trần. Ở vào Diệp Trần cái này cái phương vị đang xem cuộc chiến cao thủ, sắc mặt hoảng sợ, cự kinh miệng một trường, bên trong tối như mực, cực lớn vô cùng, phẳng phất một cái không ngừng biến lớn lô đen, muốn đem phía trước một mảng lớn thiên địa cho nuốt vào đi, không tự chủ được, bọn hắn vô ý thức ngược lại lùi lại mấy bước. Ngươi muốn nuốt, liền cho ngươi nuốt. Lôi kiếp kiếm dơ cao qua đầu. Diệp Trần hai tay cầm kiếm, từng đạo màu đen dòng điện tụ tập đến trên mũi kiếm, sau một khắc, một khỏa lôi cầu bịa đạt, cao tốc xoay tròn cơ hồ là lóe lên niệm tâm đó, lôi cầu bành trướng đến mấy mét lớn nhỏ, như thế nào áp xúc đều không thể nhỏ đi. Đi. Lôi kiếp kiếm dùng sức chém ra. Cực lớn lôi cầu thoáng cái tiến vào cự kình trong miệng, theo cổ họng tiến vào trong cơ thể của nó. O o. Châm đục âm thanh truyền ra, cự kình thế đi chỉ hoãn chậm lại, thân thể mất tự nhiên phồng lên, như là xung khí bóng ra, vẫn còn hướng bên trong tiếp tục thổi phồng. Wen. Thân thể phồng lên đến cực hạ. Cự kình nổ thành phấn vụ. Hắc Bạch đan vào sóng xung kích, thành vòng tròn hình dáng khuyết tán ra, một đóa màu trắng đen khí lưu mây hình ấm, phóng lên trời, đem kinh diệm thiên đều chọc ra một cái đại lỗ thủng, thăm bất khả trắc, giờ khắc này, Diệp Trần có loại đạn hạt nhân tại trước mặt bạo tạc nổ tung cảm giác. Thân thể bị xung kích sóng thổi, có chút rừng thoáng một phát, rất nhanh bay rất ra ngoài, nhẹ đích coi như một trang giấy. Liêu Vô Kiếm cũng không chịu nổi, hắn không nghĩ tới, Diệp Trần lôi phệ, còn có nhiều giống như biến hóa, lúc trước là áp xúc lôi cầu tăng lên lực ngưng tụ. Bây giờ là rót vào đại lượng chân nguyên. Tăng lên lực phá, theo lôi cầu quy mô cùng lực phá đến xem. Chiêu này ẩn chứa lôi chi áo nghĩa, vượt qua tiểu thành cảnh giới không ít, tối thiểu có 4 thành tiêu chuẩn. Chỉ là lôi cầu, lực phá tiểu đầy đủ cự lại rồi, mà cự kinh lại là một cái phong bế hoàn cảnh. Lôi cầu ở bên trong bạo tạc nổ tung, uy lực có thể nghĩ, nhiều phiên nhân tố xuống, làm cho lần này sóng súng kích, trước nay chưa có kịch liệt, kinh đạo chi mãnh liệt đã ngưng tụ thành một cái vòng tròn vòng, uy lực toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, mà không phải không ngơ tờ không ngừng sóng xuống kích. Cốt két dữ dội. Hộ thể chân nguyên phát ra khó nghe tốn hơi thừa lời thanh âm, Liễu Vô Kiếm chỉ cảm thấy thân thể tê dần, ưu thân bất do kỳ bay rất ra ngoài, hai bên cảnh sắc rất nhanh rời xa hán, mơ hồ một mảnh. Lùi nữa. Sóng xung kích quá mãnh liệt, là một vòng vòng tròn khí lãng, ngoại trừ một số nhỏ người, những người còn lại nhao nhao rút lui, lần nữa triệt thoái phía sau vài dặm xa. Diệp Trần cùng Liêu Vô Kiếm thân ảnh đã biến thành hai cái điểm nhỏ, cũng may vận chuyển chân nguyên đến hai mắt, như trước có thế thấy rõ. Hào cương kình sóng xung kích. Dưới chân ngọn núi thoáng cái hóa thành cho bụi, Bạch Không Tuyết bọn người nhao nhao nhảy lên, giẫm tại trong hư không, hộ thể chân nguyên lập lòe bất định. Phá. Cổ Liệt ngăn tại thải y y nữ tử trước người, hộ thể chân nguyên bên trên ngưng tụ ra một bả chân nguyên đại đao, đem sóng xung kích một phần hai nửa, không có lan đến gần thải y y nữ tử. Cái này Liêu huynh kình phá thủy đều bị phá. Thái Ý Yả nữ tử cảm giác đại náo có trụ tờ không tiếp nhận được. Cổ Liệt thần sắc ngưng trọng nói, hiện tại còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Dung Lệ, Liêu huynh cường đại nhất gác chủ bài còn không có có thi triển đi ra. Thái Ý Yả nữ tử một lần nữa khôi phục đối với Liêu vô kiếm tin tưởng, nháy mắt một cái không nháy mắt chầm chầm vào bạo phá trung tâm. Ước trùng bay ngược ra xa 7, 8 dặm, Diệp Trần phương mới dừng thế đi, con mắt híp, để ngựa dừng lại cường quang làm bị thương con mắt. Hắn có lẽ còn có sát chiêu, không hổ là Tây Hải kiếm tông. Trừ có hay không thi triển ra Kim chi liên y cùng ngự kiếm thuật, Diệp Trần đã toàn lực ứng phó, liều Vô kiếm là hắn cho đến tận này gặp được mạnh nhất kiếm khách, chút nào chủ quan không được. Rõ ràng có thế phá vỡ của ta kinh phá thủy. Liêu Vô kiếm thông dung biểu lộ ngưng trọng như nước, hắn đã phát ra được, Diệp Trần không phải dễ dàng như vậy đánh bại, không để ra tất cả vô liếng, chỉ sợ liền đối phương một cọng tóc gáy đều tổn thương không đến, có thể nói Diệp Chân chính là hắn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một khối đá cản đường, hoặc là bị đá cản đường chết chân, rơi đầu rơi máu chảy, hoặc là vượt qua đá cản đường, tiếp tục hướng trước. Ta sẽ không bại đấy. Liêu Vô Kiếm theo không có nghĩ qua chính mình hội bại, lúc này đây cũng đồng dạng. "Giống." Chu Nhở Dế Thiên Vân tiêu kiếm ý điên cuồng tăng lên, Liêu Không trên thân kiếm tản mát ra tuyệt cường khí tức, chân nguyên liên tiếp kéo lên, tựa hồ dùng bí pháp thúc dục qua, phát huy viễn siêu cực hạn lực lượng, bởi vì kiếm ý quá mức đậm đặc, Vân Tiêu kiếm ý lại thuộc về sức bật tương đối mạnh kiếm ý, làm cho liếu vô kiếm bên ngoài cơ thể khí tức ngưng tụ thành từng đạo hư ảo bóng kiếm, đây không phải con người la mở ra tạo thành bóng kiếm, mà là tự nhiên tạo thành đấy. Trong nháy mắt, Liễu vô kiếm bị từng đạo bóng kiếm bao trùm, phản phất một cái phản trọc vào bóng kiếm gai nhím, cực độ lăng lệ ác liệt kiếm thế sợ ngây người không ít người. Liễu vô kiếm muốn nổi giận rồi y, thật đáng sợ kiếm thế. Cái này Liễu vô kiếm thực lực, quả thực không có chừng mực, Diệp Trần không biết có thể hay không kháng trụ. Xem, Diệp Trần đã ở thúc dục kiếm ý. Mọi người vốn là bị liếu Vô Kiếm hấp dẫn, rồi sau đó chú ý lực lại đặt ở Diệp Trần trên người. Diệp Trần hủy diệt kiếm ý, so về liếu Vô Kiếm văn tiêu kiếm ý chỉ có hơn chứ không kém, một khi toàn lực thúc dục, cái kia hủy diệt vạn vật khí tức, quả thực là kinh thiên động địa, bầu trời đều bị phủ lên trở thành màu đen, trên không trung, từng đạo màu đen kia chớp vạch phá phía chân trời. Vô hữu vô chỉ, mà ở Diệp Trần trên người, ngưng tụ ra một đạo cự đại màu đen bóng kiếm. Bóng kiếm chỉ là thoáng phóng xuất ra mũi nhọn, tựu lại để cho kinh diễm thiên phá vỡ một cái độc lớn. Huyết hải phù đồ. Bên kia, Liễu Vô Kiếm đã hoàn thành cuối cùng xúc thế, bành trướng khí tức lại để cho hắn quanh thân không gian vặn mẹo, một bước bước ra. Liễu Vô Kiếm dùng hết toàn thân mô im một phần khí lực, chém ra trí cường một kiếm, một kiếm đẫm ra gió tanh mưa máu, biển máu lan tràn, vô số huyết sắc bóng kiếm. Mạn Thiên Phi Vũ, ngạnh xanh xanh đem cửu long trên hồ không biến thành một mảnh huyết sắc luyện ngục, hướng phía Diệp Trần chào đến. Tăng lên kiếm ý đồng thời, Diệp Trần lạnh lùng hai mắt nhìn chăm chú lên liếu vô kiếm, hắn nhìn ra được, Liễu vô kiếm chẳng những tìm hiểu phong chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, còn tìm hiểu cực kỳ quỷ dị huyết chi áo nghĩa, mà cái này huyết hải phù đồ. Tự là thủy chi áo nghĩa cùng huyết chi áo nghĩa kết hợp, nước cùng huyết, vốn là có cộng đồng chỗ, kết hợp đã lại để cho thủy chi áo nghĩa đã nhận được tăng lên, lại để cho huyết chi áo nghĩa đã có càng lớn phát huy không gian, là một môn thập phần bá đạo áo nghĩa võ học. Kim Chi Liên Yiye Huyết chi áo nghĩa cùng Thủy chi áo nghĩa kết hợp rất cường, nhưng là Diệp Trần Kim chi áo nghĩa cùng Thủy chi áo nghĩa kết hợp cũng không yếu, Kim Sinh Thủy. Đồng dạng có quan hệ. Cả hai một kết hợp, uy lực hội rất nhanh tăng lên, sinh ra một cái tuần hoàn. Lôi kiếp kiếm tản mát ra màu vàng lợt sáng bóng, Diệp Trần một kiếm công ra, mang theo khủng bố hủy diệt kiếm ý chạng hướng tiền phương. Phốc phốc. Một đạo màu vàng lật rung động chùn tia sáng kích bắn đi ra, rung động chùn tia sáng bên trong, rung động tầng tầng đẩy mạnh. Một tầng tầng truyền lại đến lối vào huy lực tại nháy mắt gian ở giữa tăng lên không biết bao nhiêu thoáng cái tiểu hành kích tại huyết sắc trên thế giới chui ra một cái hố vọt lên đi vào đung đùng huyết sắc bóng kiếm cùng rung động trùm tia sáng sông đụng vào nhau thành từng mảnh nát bấy huyết trên biển bị cày ra một đầu thật sâu vết kiếm hủy diệt kiếm ý tràn ngập tại vết kiếm lên không ngừng phá hư biển máu kết cấu lại để cho biển máu nhấc lên ngập trời sóng cồn huyết sắc dần dần làm nhạt Liêu vô kiếm thần sắc lệnh như băng mà không biểu tình, lần nữa chém ra một kiếm, huyết sắc đại dương minh mông, phô thiên cái địa, bóng kiếm bắn trụn, đông nghịt một mảnh. Phá. Diệp Trần cũng không có gì nói nhảm, lôi kiếp kiếm liên tiếp vụa, từng đạo dung động chùn tia sáng kích bắn đi ra, vẹn kích tại chồng chất huyết sắc trên thế giới. Vẹn, vẹn, vẹn, vẹn, vẹn, vẹn. Hai người cái này một đấu, Nhật Nguyệt vô quang, cắt bay đá chạy cùng bạo huyết sắc gió kiếm cùng màu đen gió kiếm đan vào cùng một chỗ, vây quanh hai người không ngừng xoay tròn, xung tới, cuối cùng lại tạo thành một đạo vài giam thô, tiếp thiên liền địa vòi rồng bạo. Trong gió lốc, hai người không ngừng đối đánh lấy, tựa hồ không ngã tiếp theo người, quyết không bỏ qua, tại đây, chỉ có một người có thế đi ra ngoài. Từ ngực, đang xem cuộc chiến trong đám người, thỉnh thoảng có người nuốt vào nước miếng, phóng thích ra khẩn trương cảm xúc. Nhìn qua vòi rồng bạo bên trong đích huyết sắc quang mang cùng hắc sắc quang mang, Cùng với năng lượng ma sát tạo ra giày đặc tia chớp, rốt cục có người nhịn không được mở miệng nói, con mẹ nó qua khoa trường, đồng dạng là linh hải cảnh tông sư, trên lệch này cũng quá lớn a Ở nơi này là hai người quyết đấu, nhìn về phía trên như là hai chi linh hải cảnh quân đội tại đội bính, căn bản không cách nào phản kháng. Kiếm tông cấp quyết chiến, quả nhiên không phải chúng ta có thế tưởng tượng đấy. Không biết bọn hắn, ai có thể cười đến cuối cùng. Đối hoanh vẫn còn tiếp tục, Diệp Trần đã vận chuyển khởi long cốt phòng ngự tầng. Làn da mặt ngoài dán một tầng màu trắng cốt chất tầng, nửa cực phẩm áo giáp hồn thiên khải cũng thúc động, nguyên một đám vặn vẹo màu xanh ra trời ký hiệu dán tại hộ thể chân nguyên lên, tăng phúc hộ thể chân nguyên lực phòng ngự. Mặc dù như thế, hắn như trước cảm thụ không được tốt cho lắm, trong cơ thể khí huyết sôi trào, phẳng phất đốt lên đầu nước sôi. Đối diện, Liêu Vô Kiếm cũng có nửa cực phẩm áo giáp, là một kiện màu xanh trắng bản hình dáng khôi giáp, cùng diệp chân hồn thiên khải hơi không có cùng Cái này bản hình dáng khôi giáp phóng xuất ra chính là nguyên một đám vân hình phù văn, dán tại hắn hộ thể chân nguyên lên, như là nhiều đóa đơn giản pháp họa mây trắng. Trừ lần đó ra, hắn đeo tại trên cổ một đầu vòng cổ, cũng phóng xuất ra u lam ánh sáng màu huy, tại hộ thể chân nguyên bên ngoài, khởi động đạo thứ hai phòng ngự. Dâm rầm rầm bang bang. Khí kình không nợ tờ không giúp anh kích tại u lam ánh sáng màu huy lên, kích thích từng vòng vặn vẹo rung động, khiến cho Liễu Vô Kiếm thỉnh thoảng rung động lắc lư thoảng một phát. Của ta u hải vàng cổ Cũng là nửa cực phẩm bảo khí, hai tầng phòng ngự dưới sự bảo vệ, không có khả năng nhịn không được, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Cái lúc này, so đấu đã không phải là thực lực, mà là sức thừa nhận, ai trước không chịu nổi, ai tiểu thua, không có loại thứ hai khả năng. chương 710, chết lặng, đệ tam. Này liêu vô kiếm cư nhiên con ở có bán cực phẩm trang sức. Tiến phượng phượng có điểm giật mình. Bảo khí bên trong, phòng ngự bảo khí giá trị thông thường là công kích bảo khí gấp 2 mà trang sức bảo khí giá trị là công kích bảo khí cấp 3. Sở dĩ mắc như vậy, không là bởi vì trang sức bảo khí có bao nhiêu hảo, kỳ thật trang sức bảo khí cung cấp trợ giúp hữu hạn, không kịp nổi phòng ngự bảo khí cùng công kích bảo khí, chính là, trang sức bảo khí rất rất hiếm, vật lấy hiếm là quý, mặt khác, một trên thân người chỉ có thể mặc một bộ phòng ngự bảo khí, cầm trong tay một hai kiện công kích bảo khí, nhiều hơn nữa chính là lãng phí, nhưng đeo trang sức còn là có thể. Trang sức bảo khí nhưng có thể cho ngươi chiến lược tiếp tục tăng lên Như vòng cổ, cánh tay khâu, thủ chạc, vòng hai, giới chỉ vân v.v Không cường điệu nói, nếu một người bình thường linh hải cảnh tông sư Mặc vào trọn vẹn bán cực phẩm phòng ngự bảo khí Cầm trong tay bán cực phẩm công kích bảo khí Trên người trang sức bảo khí cũng đều đầy đủ hết Tất cả đều là bán cực phẩm cấp bậc Hai cái diệp trần đều không làm gì được đối phương Trừ phi đối phương đích thực nguyên hao hết Đương nhiên, này là không thể nào phát sinh Trọn vẹn bán cực phẩm phòng ngự bảo khí, cho dù là tứ phẩm tông môn hư không môn đều thấu không đồng đều, đầy đủ hết bán cực phẩm trang sức bảo khí so với hồi môn trọn vẹn bán cực phẩm phòng ngự bảo khí nan, có thể xuất hiện một 2 kiện cũng đã phi thường rất giỏi. Cũng chỉ có tại thượng cổ thời đại cùng chung cổ thời đại, các loại bảo khí phương pháp luyện chế không có thất truyền dưới tình huống, sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Liêu Vô kiếm thực lực vốn là quỷ thần khó lường, hơn nữa nhất kiện bán cực phẩm trang sức, phòng ngự gia tăng rồi một mảng lớn. Liên tục đi xuống như lời nói, Diệp Trần rất có thể thất bại. Tình huống không ổn a. Liêu Vô Kiếm thân mình có kiếm tông cấp thực lực không nói, ngay cả bán cực phẩm trang sức đều có, nay còn thế nào so với? Bán cực phẩm vòng cổ kê phát ra phòng ngự cháo tuy rằng không bằng bán cực phẩm áo giáp, nhưng ít nhất cũng có 6 7 thành hiệu quả, chẳng lẽ Diệp Trần thật muốn bại bởi hắn? Mọi người trên mặt lộ xuất lo lắng chi sắc. Cùng mọi người hoàn toàn ngược lại chính là, thải Y Y hẻ nữ trên mặt lộ xuất hỉ sắc, Đại Lục kiếm tông thì sao? Còn không phải phải cho chúng ta Tây Hải kiếm tông nhường đường." Dầm dầm rầm. Long quyển phong bạo chung, hai người đã đối bính hơn trăm chiêu, chiêu chiêu đều là toàn lực ứng phó, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, hôn thiên ám địa. Diệp Trần, ngươi nhận thua đi. Ngươi là chiến không thắng được ta. Liêu Vô kiếm lòng tin ở xỉm, luận phong ngự, hắn có 2 tầng luận tu vi, 32 tuổi hắn đã muốn bị vây linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh cảnh giới, chân nguyên nếu so với Diệp Trần hùng hậu không ít. Cho nên cho dù Diệp Trần có thể chịu đựng được trụ không ngừng mà đánh sâu vào, chân nguyên cũng chắc chắn hao hết, chiến lược hoàn toàn biến mất. Chiến đấu còn chưa kết thúc, ta cần gì phải nhận thua? Liêu vô kiếm có hai tầng phòng ngự, Diệp Trần cảm giác không phải là, long cốt phòng ngự tầng hiệu quả tuy rằng không bằng bán cực phẩm trang sức, nhưng là không phải là nhỏ, trợ giúp Diệp Trần triệt tiêu không ít kính đạo, khỏi bị chấn đả thương nổi khổ. Người sớm hay muộn sẽ chết tâm. Liêu vô kiếm âm thầm gia tăng lực đạo, chân nguyên như dòng nước trôi qua. Diệp Chân áp lực đại tăng, âm thầm như mày, hợp lại liên tục năng lực chiến đấu, hắn tự nhiên hợp lại chẳng qua liếu Vô Kiếm, đối phương tốt xấu là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, Trân nguyên so với hắn hùng hậu hai 3 thành, chẳng sợ tiêu hao lớn, sau cũng có thể có thể còn lại nhất thành nhiều đích trấn nguyên. Tiết huyết quỷ chỉ không sai biệt lắm có hai phần hỏa hầu, trước đoạn dụng hắn một phần khí huyết lại nói. Tay phải huy động lôi kiếp kiếm phóng xuất ra gợn sóng trùng tia sáng, Diệp Chân kiếm tay trái chỉ hướng tới Liêu Vô Kiếm vẽ một cái, coi như phán quấn nút. Phán sinh tử của người khác, cụ có một loại nói không rõ đạo không rõ quyết đoán, làm cho người ta kinh hại không hiểu, sinh ra khủng hoảng cảm. Liêu vô kiếm nghĩ đến Diệp Trần muốn dùng chỉ pháp công kích hắn, khinh thường cười, không có thái lấy vật gì thi thố, có hai tầng phòng ngự, hắn căn bản không cần lo lắng. Nhưng là chờ Diệp Trần kiếm chỉ lấy xuống, Liêu vô kiếm mặt sắc thay đổi. Trong cơ thể hắn khí huyết, không lý do thiếu một ít đoạn, giống như bước hơi mất, này một ít đoạn chỉ chiếm trong cơ thể hắn khí huyết một phần ngàn, cũng không tính nhiều. Lấy dù là ai, phát hiện mình trong cơ thể khí huyết không hiểu ra sao cả biến mất một chút, cũng sẽ bất an. Đây là cái gì điều khiển? Liêu vô kiếm âm thầm đề phòng. Hiệu quả chính xác, lần này tới điểm ngoan. Phía trước chính là thử chiêu, Diệp Trần cũng không có toàn lực thúc dục tiệt huyết quỷ chỉ Đoạn. chân Nguyên ngưng tụ ở kiếm chỉ thượng, Diệp Trần lại hướng đối phương vạch tới, cùng lần trước bất đồng chính là, lần này theo Diệp Trần kiếm chỉ hòa xuất, Liêu vô kiếm hộ thể chân Nguyên nội. Tư nhiên nhiều ra một cái khô héo bạch sắc bàn tay hư ảnh, bạch sắc bàn tay thăm dò vào đến Liêu Vô Kiếm trong cơ thể, cầm ra một đạo huyết quang, sau đó mạnh nắm chặt, huyết quang tan vỡ tiêu tán, hóa thành hư vô. Ngươi dám đoạn đi của ta khí huyết? Liêu Vô Kiếm rít gào, vừa sợ vừa giận, hắn khí huyết, một chút thiếu nửa thành, đây là cái gì khái niệm, một người chỉ có ở dai trạng thái, có thể bộc phát ra đỉnh chiến lược, khí huyết thiếu nửa thành, tình trạng của hắn nháy mắt chạy xuống, bùng nổ lực giảm xuống một cái cấp bậc đang xem cuộc chiến người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng nhìn ra, Diệp Trần thi triển ra một môn khủng bố điều khiển, Ngạnh Sinh Sinh đoạn đi Liêu Vô Kiếm một phần khí huyết, lấy một loại khác thủ đoạn đả kích Liêu Vô Kiếm. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói Liêu Vô Kiếm kinh sợ vô cùng, mà ngay cả Diệp Trần mình cũng không nghĩ tới, hai phần hỏa hầu tiệt huyết quỷ chỉ có thể phát huy ra như thế thực lực, một chút đoạn đi đối phương nửa thành khí huyết, hơn nữa kia khô héo bạch sắc bàn tay hư ảnh, tràn ngập tử khí, cùng thế giới này không hợp nhau. Âm Sâm cũng bố. Đương nhiên, hai phần Hỏa Hầu Tiệt Huyết Quỷ Chỉ cũng phải nhìn đối ai thi triển, nếu đối Ngụy Long Đảo như vậy cấp bậc chính là luyện thể cao thủ thi triển, có thể đoạn đi một phần ngàn khí huyết liền coi là không tệ, này không chỉ là bởi vì Ngụy Long Đảo khí huyết nhiều, chủ yếu còn là bởi vì luyện thể cao thủ khí huyết cô đọng độ cao, Tiệt Huyết Quỷ Chỉ rất khó cắt đứt nhiều lắm khí huyết, giống như tiểu đao cắt thiết bản, đoạn một ít khối liền đều thực không dễ dàng. Tiếp tục cho ta đoạn. Nếm đến Tiệt Huyết Quỷ Chỉ mang đến ngon ngon Diệp chân mừng rỡ tỉnh một ít khí lực, kiếm tay trái chỉ nô lên cao vẽ một cái, bạch sắc khô héo bàn tay hư ảnh lần thứ hai xuất hiện ở liêu vô kiếm hộ thể chân nguyên nội. Cút ra ngoài cho ta. Liêu vô kiếm tận trời kiếm ý bùng nổ, một đánh sâu vào ở bạch sắc bàn tay hư ảnh thượng. Bạch sắc bàn tay hư ảnh có thể bỏ qua chân nguyên, nhưng không thể bỏ qua kiếm ý, tốc độ một chút chấm rất nhiều, mới từ liêu vô kiếm trong cơ thể vẽ ra một phần nhỏ khí huyết, đã bị kiếm ý cỏ rửa tan vỡ mở ra. Mang theo khí huyết biến mất ở Liễu Vô Kiếm trong mắt. Lần này, Tiệt Huyết Quỷ Chỉ con lấy ra sổ bạch phân chi nhất khí huyết, so sánh với lần đại đại không bằng. Nguyên lai like, Tiệt Huyết Quỷ Chỉ còn muốn tiêu hao linh hồn lực. Diệp Trần chợt phát hiện, của mình linh hồn lực ít đi một phần, căn bản không có khiến cho chú ý của hắn, tựa hồ lấy hắn không biết phương thức, dung nhập đến Tiệt Huyết Quỷ Chỉ chung, sau đó có rất nhiều kỳ diệu biểu hiện, chống rống lấy ra địch nhân khí huyết. Diệp Trần, ngươi hội trả giá thật nhiều. Trong cơ thể khí huyết ít đi nửa thành nhiều. Liếu vô kiếm thập phần phẫn nộ, hắn tay trái nắm tay, trên nắm tay kim quang chói mắt, hướng Diệp Trần đánh ra một quyền. Vâng! Một quyền này nhượng long quyển phong bạo đều tan vỡ dấu hiệu, quyền uy hạo ràng. Là bí pháp. Diệp Trần liếc mắt một cái nhìn ra, liếu vô kiếm thi triển đi ra quyền pháp, không phải áo nghĩa võ học, mà là bí pháp, là một loại đem quyền lực gáp lui mấy lần thậm chí thập bội siêu cường bí pháp. Nhất chỉ phá hư. Kiếm tay trái chỉ biến hóa, ngón trò vương. Diệp chân điểm một cái điểm hướng kim quang trói mắt nắm tay, cũng là không thường xuyên sử dụng phá hư chỉ. Chính là, lần này phá hư chỉ, rõ ràng đã muốn viên mãn, đặt đến 10 thành hỏa hầu, thả do vì phá hư chỉ đệ tam thức, uy lực so với sở trung thiên phá hư chỉ thức thứ 2 mạnh không ít, thanh sắc chỉ lực xem nhẹ không gian khoảng cách, một chút cùng kim sắc quyền lực đụng vào cùng nhau. 3. Bước đầu giao kích, phải là kim sắc quyền lực chiếm cứ thượng phòng, chẳng qua phá hư chỉ là không gian áo nghĩa võ học, am hiểu đồng hóa năng lượng Kim sắc quyền lực tuy rằng ngăn chặn nó, nhưng ngược lại bị đồng hóa không ít lực lượng, dần dần suy yếu, này tiêu so sánh dưới, thanh sắc chỉ lực cùng kim sắc quyền lực bính một cái đồng quy vô tận. Chiến đấu đến bây giờ, hai người cơ hồ con bài chưa lật ra hết, nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia, Diệp Trần Tiệt Huyết Quỷ Chỉ tuy rằng cường đại, nhưng tiêu hao linh hồn lực không nhỏ, không có khả năng thường xuyên sử dụng, thả Liễu vô kiếm tận trời kiếm ý cao tới ngũ dai, có tâm phòng bị như lời nói, Tiệt Huyết Quỷ Chỉ hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi có thể chăm thức can đầu tiến thêm một bước, nếu không là không nhiều lắm hiệu quả. Biết cái khác thủ đoạn không làm gì được đối phương, hai người tiếp tục đối với hoành, cục diện nháy mắt tiến vào gây cấn, gào thét long quyển phong bạo đem cửu long hồ thủy đều tháo nước, cuốn vào tới rồi trời cao, sau đó lại tắt rơi xuống, khiến cho cửu long sơn hạ nổi lên mưa như chút nước. Ta cũng không tin ngươi có thể ngăn trụ ta nhiều ít kiếm. Cắn răng một cái, liêu vô kiếm thẳng tắp nhằm phía diệp trần, gần hơn giữa lẫn nhau khoảng cách tăng cường công kích hiệu quả Bất ngờ chính là, Diệp Trần không có lựa chọn giữ một khoảng cách, đón đối phương lao đi, một kiếm lại một kiếm vung chém mà ra. Cận chiến, sợ là thực sẽ phân ra thắng bại. Mọi người ngừng thở. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Khoảng cách một gần, công kích hiệu quả không phải lớn một chút hai điểm, mà là gấp đôi gấp hai, hai người phòng ngự đều có chút ăn không tiêu, khí huyết bốc lên không thôi. Cho ta bại. Liêu Mô kiếm dùng hết khí lực toàn thân, bổ ra một kiếm, máu sắc công dương cùng vô cùng máu sắc kiếm ảnh nghênh hướng Diệp Trần. Diệp Trần Kim Chi cùng Tiếu Thanh Thế không có đối với phương lớn như vậy, nhưng lực ngưng tụ cao rất nhiều, gần gui dưới tình huống, gọn sóng trùm kia sáng một chút xuyên thấu máu sắc thế giới, chúng mục tiêu liếu vô kiếm hộ thể chân nguyên, trái lại chính hắn, cũng bị máu sắc kiếm ảnh đánh sâu vào vô số lần. Tiêu lên một tiếng đau đớn, hai người đều tự bay rất ra ngoài vài dặm. Lại đến, hai người không hề cố kỵ cái khác, nhu thân trở lên, hoàn toàn không để phòng công hướng đối phương, chỉ cầu công kích có thể dừng ở đối phương trên người. Đối với mình chung không trúng chiêu, không sao cả. Phain nháy mắt, Liêu vô kiếm chúng tăng kiếm, Diệp Trần chúng hai kiếm. Liêu vô kiếm ít hầu khẩu chào ra một đoàn mũi tanh, Diệp Trần mặt sắc tắt trắng rất nhiều, Liêu Mô kiếm phòng ngự tuy rằng cao, nhưng là kinh không được vô số lần đả kích, nhưng thật ra Diệp Trần có thể chống đỡ công kích của hắn, nhượng hắn chấn động, bất quá khi hắn nhìn đến Diệp Trần trên bàn tay bạch sắc cốt chất tầng, liền minh bạch, đối phương khẳng định thi triển cái gì bí pháp, tăng lên lực phòng ngự. Ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Liêu vô kiếm tiếp tục cùng Diệp Trần hợp lại. Chính là theo thời gian trôi qua, Liêu vô kiếm sợ hãi phát hiện, hợp lại đến bây giờ, hắn bắt đầu nhịn không được, mà Diệp Trần như trước rụng manh vô cùng, dường như vô số lần tích lũy xuống dưới tiểu trấn đả thương, một chút cũng ảnh hưởng không đến hắn, đã sớm toàn tốt lắm. Làm sao có thể? Liêu vô kiếm hoàn toàn không có thể hiểu được. Về phần đang xem cuộc chiến mọi người, đã sớm chết lặng, chỗ nào còn sẽ xem xét chi tiết này Hết chương 710.